xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh truyện phương thảo hôm nay mình rất vui khi được kể các bạn nghe tập cuối của bộ truyện hoàng gia tiểu kiều phi của tác giả ám hương các bạn hãy nhớ đăng ký kênh ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới đừng quên chia sẻ suy nghĩ của các bạn cho phương thảo biết nhé xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện Sau khi tiêu triều, khi kỳ vào triều,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 lúc khương cô cô vào thì thấy chủ tử nhà mình thần sắc khó lường không biết đang nghĩ gì mà nụ cười kia làm người ta lạnh cả gay ốc vân thường đang lục tung y phục ra bên ngoài vừa c ầ m vừa nói nương nương b ộ váy màu nghệ tây này khí c h ấ t quá yếu không được b ộ váy thạch lụ hồng thì nô tỳ cảm thấy không tệ nhưng đây là kiểu của năm ngoái còn b ộ váy màu xanh lam này thì là kiểu mới thượng y cục mới đưa tới cũng không tệ tự cảm nhìn vân thường lấy từng cái từng cái ra cảm thấy cũng không tốt suy nghĩ một chút liền nói ta nhớ được còn có một chiếc váy ngàn nhị tử lấy cái váy đó ra đây đi vân thường sững sờ không phải nương nương ghét bộ váy đó quá chói mắt hay sao vân thường lấy ra bộ váy ngàn nhị tử rất nhanh tự cảm hài lòng gật gật đầu bây giờ này chính là một sủng phi vậy thì phải làm đúng chức trách một sủng phi chứ ra oai phủ đầu n g ắ m lại đột nhiên cũng có cảm giác rất hưng phấn không nghĩ tới trùng sinh một kiếp mình cũng có thể là một ác bá trong hậu cung như vậy mà lúc này cái tú nữ trong minh tú cung đã sẵn sàng đứng yên lặng trong sân xếp thành máy hàng c ù n g kính chờ quản sự cô cô đ ư a c các nàng đi tuyển tuyển trước lịch kinh ngọc và vũ vân anh đứng chung một chỗ đứng ở hàng trước các nàng là kiều uyển lúc đó trong lòng nàng ta thật sự cực kỳ bất an nhẹ nhàng kéo kéo tay áo vũ vân anh hạ giọng nói phụ t ỷ t ỷ mùi hơi lo lắng t ỷ nói không có chuyện gì chứ thoải mái đi thả lỏng tinh thần có thể có chuyện gì chứ chúng ta đi một vòng trên điện nếu có thể lọt vào mắt quý nhân thì dĩ nhiên có thể lưu bài nếu không có thể về nhà mùi sợ cái gì chứ vũ vân anh nhẹ giọng an ủi lịch kinh ngọc mùi sợ mùi không đ ủ giữ lại lệch k h e n ngọc kéo khăn rồi nói cho nên chờ khi lên trên điện nhất định phải biểu hiện thật tốt đừng làm rối tay chân của mình trước lúc ấy chưởng sự cô cô tới hai người không dám tùy ý nói chuyện nghe chưởng sự cô cô nhắc nhở mọi người xếp thành một đội đi thẳng ra ngoài minh tú cung còn lúc này trong thiên điện sùng minh điện đám người thái hậu hoàng hậu t h ụ phi hiền phi đã tới hoàng đế còn chưa tới hiền quý vi cũng chưa tới còn như tô quý vi bây giờ đang ở trường nhà cung ăn chay niệm phật đóng cửa không ra ngoài chuyện như vậy nàng ta không dính vào chưởng sự cô cô minh tú cung tiến vào đ ạ i điện sau khi khom mình hành lẫy mới lên tiếng bẩm thái hậu nương nương hoàng hậu nương nương nô tề đã đưa tú nữ tới đang chờ ở ngoài điện thái hậu cũng không nói gì hoàng hậu vừa cười vừa nói cứ chờ một chút đi canh giờ này hoàng thượng cũng sắp tới rồi dạ c h ư n g sự cô cô khom người lùi ra ngoài bên ngoài sân hơn trăm vị tú nữ đứng thẳng tắp không nhút n h í c h thấy c h ư n g sự cô cô đi ra nét mặt mọi người đều mang theo về phần chờ đợi vậy mà c h ư n g sự cô cô một chữ cũng không nói đứng trước mặt mọi người và nghiêng lưng thẳng không động đậy chút nào mọi người bình tĩnh hiểu ra đây là phải chờ rồi sợ là hoàng thượng vẫn còn chưa tới nghĩ tới có thể nhìn thấy hoàng thượng ở ngoài điện trong lòng mọi người không khỏi hân hoan ai nấy đứng thẳng tắp cũng không thấy đó là chuyện vất vả gì lại qua một thời gian còn chưa thấy bóng dáng hoàng đế thái hậu cũng hơi sốt ruột nhìn hoàng hậu rồi hỏi hoàng hậu sao hoàng thượng còn chưa tới sợ d ĩ chợ nơi điện tuyển là thiên điện r ù n g minh điện để sau khi hoàng đế hà triều có thể trực tiếp tới đỡ phải đi xa bây giờ hẳn làm triều cũng đã tan được một lúc rồi chứ hoàng hậu nghe vậy hơi khom người rồi mới nói bẩm thái hậu thần thiếp sợ phái người đi hỏi một tiếng thái hậu hừ l ệ n h một tiếng hoàng hậu nhìn đồng cô cô đồng cô cô nhấc chân đi ra ngoài ra cửa điện nhìn một đám tú nữ đứng ngoài đồng cô cô không thèm liếc mắt nhìn một cái đi thẳng sang chính điện còn đám túi nữ đó vừa nhìn thấy trang phục đồng cô cô thì ánh mắt ai nấy đều đoái s á n đó là y phục chỉ có quản sự cô cô bên cạnh hoàng hậu nương nương mới có thể mặc trong lòng đồng cô cô cũng vội trên mặt lại không thể biểu lộ ra ngoài khi đến chính điện không thấy quảng trường an bèn kéo một t i ể u thái giám đến hỏi thăm một chút t i ể u thái giám kia là người cơ trí cười nói cô cô không biết sao sau khi hạ triều hoàng thượng trở về di c ù n g hiên quản công công đương nhiên cũng vội vàng đi theo ta nghe công công nói nói là hoàng thượng muốn đi tiếp quý Phi nương nương dự điện tuyển đấy đồng cô cô thật sự không biết nói rõ cái gì cho phải bao nhiêu người ngồi bên đó chờ vậy mà hoàng thượng về còn không đi sang ngay lại phải đi trước di c ù n g hiên đón hi quý Phi tới thật sự là không lúc nào quên được hi quý phi hi quý phi này sao lại tốt số như vậy chứ đồng cô cô kín h đáo đưa t i ể u thấy giám một hà bao rồi vội vàng đi sang thiên điện báo cáo hoàng hậu nghe đồng cô cô nói nhìn nét mặt chẳng vui vẻ gì của thái hậu cười nói xưa nay hoàng thượng xem trọng việc học của đại hoàng tử lại lo lắng cho tiểu hoàng tử về xem một cái cũng là hợp tình hợp lý hoàng hậu nói một câu đã biến việc hoàng đế vì di cùng hiên đón quý vi thành một việc tốt đẹp là cha hiền nhớ con nhỏ đồn đốc con lớn học hành ánh mắt hiền phi phức tạp nhìn hoàng hậu một cái t h ụ c phi c ư ờ i dài rồi nói hoàng hậu nương nương nói rất đúng hoàng thượng từ tâm đương nhiên đã bận tâm các hoàng tử chỉ chờ một chút cũng đâu có gì thấy hậu lạnh nhạt liếc nhìn t h ụ c phi sau đó thu hồi ánh mắt khóe mắt quét qua hoàng hậu t ự như nhớ ra chuyện gì l ạ bình chân như v ậ y đợi tóm lại khi kiều uyển vẫn chưa thấy lưu lại thì bà ta không nên quá cứng rắn với hoàng đế rồi lúc đó nghe thấy bên ngoài một giọng cao v ú t truyền vào hoàng thượng g i á lâm lúc đó ngoài cửa điện cái tú nữ khâm mình hành lễ miệng h ồ vạn tuế nhìn thấy hoàng thượng một thân long bào dần dần đi tới quả nhiên là dung nhan tuấn mỹ đế uy độc nhất vô nhị mặc sầu nghiêm túc thận trọng làm người ta kính sợ sự tôn kính dâng lên từ s â u đáy lòng xoay ánh mắt l à n h ì n thấy một nữ nhân đi bên cạnh hoàng thượng vái ngàn nhị tử dắt trường bào uốn lượn g trên đất mặt đeo sa mỏng in mây ngũ sắc trắng tinh tóc xanh búi kiểu lon phượng cầu kỳ trầm vàng cài trong tóc mây da trắng nõn n à cổ tay đeo một cái vòng sang hô eo buộc thắt lưng thiêu hoa trên trán treo một dây hoa màu khói chân đi d à i đỏ nhạt thiêu hoa b ơ m bướm toàn thân xinh đẹp đon trang quý khí bước người làm người ta không dám nhìn thẳng vô ý thức tất cả mọi người nghĩ tới một người hi quý p h i nương nương vị này chính là hi quý p h i sao các tú nữ giữ tư thế khòm mình hành r ễ không dám nhìn lên chỉ có thể d ù n g k h ó e mắt nhìn thấy thấy hoàng thượng cầm tay quý p h i từng bước từng bước đi về phía trước lúc bước qua cửa thì thấy hoàng thượng h ơ i dừng lại nghiêng đầu nhìn quý p h i sau khi đỡ nàng bước vào hoàng thượng mới nhấc chân đi vào Bình thân quảng trường an chờ hoàng thượng cùng hy quý phi đi vào xong m ấ y hồ một tiếng tự mình cũng vội vàng đi theo vào lúc ấy c á i tú nữ mới đứng dậy trong đầu mọi người cũng nhìn không được lại h ồ i tưởng màn vừa nãy trong lòng kinh hãi giống như c u ồ n g phong sống lớn quả thật không dám tin vào mắt mình không ngờ hoàng thượng lại ưu ái hy quý phi như thế chờ ở ngưỡng cửa còn phải đích thân đỡ nàng s á t mặt mọi người đều hơi ngưng trọng trong lòng lo sợ bất an mặc dù sớm đã nghe tin hy quý phi đọc sủng thịnh sủng nhiều năm như vậy hoàng thượng đối với nàng tình thâm ý trọng hậu cung không người nào có thể so sánh nhưng tin đồn dù sao cũng chỉ là tin đồn ai thèm tin tưởng chuyện mình không có tận mắt nhìn thấy chứ kiếp này không có mèo nào không thích cá cũng không có nam nhân nào không thích mỹ nhân cả không nói tới hoàng thượng tam cung lục viện ngay cả quan lại bình thường cũng không người nào mà không tam thê tứ thiếp vui hưởng cuộc sống giàu sang hoàng thượng làm sao có thể như trong truyền thuyết chỉ phòng thủ một mình hi quý phi chứ chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy mà thôi không ai tin tưởng chuyện này cả nhưng mới vừa chứng kiến ánh mắt đó trong lòng mọi người đều không dám xác định nữa thật sự chỉ là tin đồn đãi thôi sao khi quý vị xinh đẹp bước người như vậy mặc bộ cung trang đó có thể nhìn ra là kiểu mới phương nam mới tiến cống năm nay nhất là ngàn nhị tử đó nghe nói màu sắc này cực kỳ khó phối hợp phải đan cài dựa theo từng độ màu khác nhau lợi có thể thành công cũng chỉ được trăm thước đó là loại thiên kim khó cầu trong kinh đô đây là cống phẩm dân d i a n cũng chỉ có thể nghe nói còn các nàng nhìn thấy bộ cung trang ngàn nhị tử hi quý phi m ặ c đó dài ba thước có thừa phải làm thành bộ v á i này cầm không biết bao nhiêu g i ả i vệt sợ giải v ệ t ngàn tử nhị một năm chỉ làm được một bộ cung trang này còn bây giờ bộ v á y đó cho hi quý phi m ặ c trên người sau đó hi quý phi m ặ c nó đến xem điện tuyển đây là ra oai phủ đầu cho các nàng sao lúc ấy tự c ẩ m đã ngồi bên cạnh hoàng đế căn bản không biết bộ váy này của mình đã khiến cho tâm tư các tú nữ nhấc lên sóng to gió lớn c ỡ nào l o ạ i v á i này lại tiêu kỳ đưa tới chi cùng hiên cũng không nói gì là kỳ trân gì bảo chỉ nói nàng thích thì may váy màu tím này được dệt cực đẹp tự c ẩ m nhìn một cái đã rất thích chỉ là thượng y cục thiêu lên thật sự quá chói mát nên cứ cất ở đáy rương trong đúc vô tình lời tạo được tiếng v a n g như vậy vậy mà tự cảm còn hồn nhiên chưa phát g i á c chỉ cảm giác được ánh mắt mọi người nhìn nàng hình như rất khác lạ trên mặt nàng dính bẩn hay sao tự cảm hoàn toàn không biết bộ váy của mình đã dần lên sóng to gió lớn tỏ vẻ nhu thuận ngồi bên cạnh tiêu kỳ ngồi bên kia là hoàng hậu nương nương thái hậu ngồi cạnh hoàng hậu sự xa cách với những người còn lại phối hợp tăng thêm sức mạnh khóe mắt tiêu kỳ nhìn thấy dáng vẻ như vậy c u ố i tự cảm không khỏi hơi mỉm cười nhìn hoàng hậu rồi nói vậy bắt đầu đi trẫm còn rất nhiều công vụ phải giải quyết dạ hoàng hậu lập tức đáp ứng nháy mắt đối với đồng cô cô đồng cô cô lập tức đi ra ngoài thông truyền tứ nữ cứ nằm người một nhóm đi vào điện theo thứ tự báo tính danh quê quán có sở trường gì đặc biệt chủ yếu là quan sát dáng vóc và dung mạo tú nữ nghe lời ăn t i n ó i cuối cùng mới quyết định tự cảm nhìn từng đợt từng đợt tú nữ đi tới không nói dung mạo ngài c ở tư thái đi đứng cũng thật sự khiến người ta cảm thấy cực kỳ tươi đẹp hoàng hậu luôn mỉm cười hỏi ý hoàng đế lưu hay không lưu tiêu kỳ thường thường sẽ nhìn tự cảm một cái nhưng tự cảm lại không nhìn tiêu kỳ lúc nào cũng cảm thấy hứng thú nhìn cái tú nữ phía dưới giống như có thể nhìn mà biến ra một đóa hoa vậy đời đến khi kiều uyển ra mắt ánh mắt tự cảm cũng sáng bừng đây chính là người của kiều xa do chính thái hậu chọn lựa người dung mạo xác thật là một tiểu mỹ nhân nhất là ngôn hành cử chỉ mang đầy v ẽ nhuyễn nhu kiều m ỹ đặc biệt của nữ nhân phương nam thật sự là một mỹ nhân đầy hàm s ú c hoàng hậu nhìn tự cảm một cái chỉ thấy ánh mắt của nàng còn sáng sở hơn cả hoàng thượng trong lòng thở dài thì quý phi này thật l à khiến người ta không biết rõ nàng đang nghĩ cái gì tú nữ tiến cung chính là những người có uy hiếp lớn nhất đối với nàng kết quả nàng nhìn t u y ể n tú còn hứng thú hơn so với bất kỳ người nào giống như thật sự tới ngắm mỹ nhân không có chút xíu nào không vui cả có lúc còn nghiêng đầu nói với hoàng thượng người này rất đẹp t ừ thấy người kia rất tốt bây giờ kiều uyển vừa xuất hiện ánh mắt hiền quý phi lại càng sáng hơn người khác hoàng hậu nhìn thấy lại đau đầu nàng ta không tin hiền quý phi không biết rõ l â lịch của kiều uyển kiều uyển duyên dáng yêu kiều đứng cúi đầu trong lòng rất muốn ngẩng đầu lên nhìn một chút nhưng lại lo lắng thất lễ trước n g h ĩ tiền nên chỉ đành cố nén nhẫn nại t r á i tìm trong ngực đập thình thịch t h á i hậu nhìn thoáng qua hoàng hậu rồi nói hoàng hậu cảm thấy như thế nào trong lòng hoàng hậu hơi run g ngoài mặt l ê tỏ vẻ bình thản như không có gì cười nhạt một tiếng thần thiếp cảm thấy c á c mùi mùi đều rất tốt nói xong cũng nhìn về phía tự cảm hi quý phi mùi mùi nghĩ thế nào hỏi ý hoàng thượng hắn cũng phải nhìn mặt của hi quý phi hoàng hậu c ũ n g dứt khoát không hỏi kiều uyển này nhất định phi lưu lại nếu hi quý phi nói thì có thể lấy được lòng thái hậu nàng ta cho nàng cơ hội này tự cảm nghe vậy liền nhìn về phía hoàng hậu trên mặt mang nụ cười ngọt ngào hoàng hậu nương nương nói rất đúng thần t h i ế u cũng nghĩ là rất tốt hoàng thượng người nói sao t i ê u kỳ nhìn tự cảm tươi cười vô ý thức ưỡn thẳng lưng h ồ i nhẹ một tiếng rồi nói hoàng hậu làm chủ lời là được mấy người này vào cũng phải giao cho nàng quản lý mà được một cú lại đá cầu trở về rồi trong lòng hoàng hậu buồn bực sau đó nhìn về phía đám người t h ụ phi mấy người kia làm sao không biết kiều uyển đương nhiên là người đ ề u nói tốt cuối cùng kiều uyển đã được lưu lại như ý nguyện kiều uyển vui vẻ quỳ gói hành lễ tạ ơn rồi đứng chờ một bên những người còn lại không được tuyển chọn trên m ặ t thất vọng lui ra ngoài một nhóm người đi vào đúng là nhóm vũ vân anh và lịch kinh ngọc vũ vân anh anh khí rời lãng lịch kinh ngọc dung mạo đẹp tươi độc nhất vô nhị hai người vừa đi vào điện thì lập tức liền trở thành tiêu điểm của nhóm người này ánh mắt tự cảm rơi trên mặt của lịch kinh ngọc cũng cảm thấy kinh diễm đây hẳn là tú nữ xinh đẹp nhất mắt hạnh mũi cao môi anh đào nhất là làn da mịn màng trong suốt trắng như tuyết hết sức ló m ắ t còn vũ vân anh mặc dù dung mạo không bằng lịch kinh ngọc nhưng khí chất lại cao hơn một phần cho dù đứng một chỗ với mỹ nhân n h ư lịch kinh ngọc cũng tuyệt đối không làm người ta xem nhẹ được từ cảm nhẹ nhàng cười một tiếng hai người này t h ê m kiều ủy nữa là những người không thể coi nhẹ sự tồn tại của họ trong đám tú nữ nhìn sự tụ hội này thật sự là rất náo nhiệt đ ị c h kinh ngọc tính tình ngây thơ làm việc lớn gan biết mình vốn xinh đẹp độc nhất vô nhị lúc ấy nâng mi mắt nhìn một chút liếc mắt nhìn lên trên vừa v ẳ n thấy hoàng thượng nghiêng đầu để nói gì đó với hi quý phi sau đó nàng ta liền thấy hi quý phi nhẹ nhàng mím i môi cười nhẹ nhàng lắc đầu không biết để nói cái gì mà dung nhàng hi quý phi lúc này ở khoảng cách gần thì nhìn rõ hơn so với lúc trước ở ngoài điện xa xa nhìn lại vừa điếc nhìn trong lòng lịch kinh ngọc chấn động mặc dù sớm đã nghe tiếng dung mạo h i quý phi không tầm thường nhưng tận mắt nhìn thấy mới biết được lời đồn đãi không phải là hư cấu tuyệt không thua kém gì mình chậm rãi cúi đầu xuống cũng không dám nhìn loạn bốn phí nữa trong lòng thấp thỏm không thôi chỉ sợ có khi nào h i quý phi không vừa mắt mình xinh đẹp sẽ loại bỏ mình hay không mà vừa rồi tự cảm đang rỉ tai với tiêu kỳ nói đúng là lịch kinh ngọc cùng vũ vân anh trêu chọc hắn sắp ngòi hưởng cuộc sống giàu sang kết quả tiêu kỳ lại đen mặt lần này để c u ỳ nương h a i nhà vũ lịch tiến cung cũng có ý trấn an công thần ở bên trong do đó hai người này nhất định phải lưu lại tự cảm rất sợ tiêu kỳ tỏ ra trong sạch mà trục xuất hai người làm cho đám công thần thất vọng đau khổ do đó trước khi tiêu kỳ mở miệng đã đoạt lấy nhìn hoàng hậu nương nương vừa cười vừa nói thiếp thấy hai vị mùi m ũ i rất hợp mắt hoàng hậu làm gì mà còn không hiểu cười gật đầu q u ỳ củ dùng n h a n g quá thật không tệ thấy hậu nương nương người thấy sao thái hậu ước gì làm h i quý phi ngột ngạt mỉm cười gật đầu quả thật không tệ vì vậy hai người này thành công lưu lại từ cảm hoàn toàn không chút bậc mình nào còn hưng trí bừng bừng đợi đến đợt tuyển túi kết thúc lần này điện tuyển các túi nữ được lưu lại s á t thực không ít chừng hơn bốn mươi người điện tuyển vừa kết thúc tiêu kỳ liền đứng dậy nhìn thái hậu rồi nói trẫm còn có chuyện phải đi trước chỗ này để lại cho hoàng hậu chủ trì thái hậu l ệ n h n h ạ c gật gật đầu hoàng đế cứ làm việc của người đi hoàng hậu mang chư vị tần phi đứng dậy cung tiễn trước mặt mọi người tiêu kỳ dắt tay tự cảm không e dè đi ra ngoài tự cảm đi bên cạnh tiêu kỳ giây phút đó đối diện với đám người thái hậu hoàng hậu các tần phi và tú nữ mới được giữ lại đột nhiên nàng có cảm giác kiêu ngạo từ tận đáy lòng đây là tiêu kỳ nâng niu nàng trong lòng bàn tay cho nàng hạnh phúc nhìn hai người đế vi giác tay nhau rời khỏi những người cũ trong cung sớm đã quen còn những người mới đương nhiên là giật mình không phải hoàng thượng nói có công vụ cần xử trí sau khi q u ý p h i lại nghe ngốc đi theo làm gì chứ mấy người đó hoàn toàn không hiểu hoàng thượng nghĩ gì còn những người khác ai mà không biết hoàng thượng chỉ lấy cớ kỳ thật lưu tuyển chỉ là một quá trình nên giữ ai không nên giữ ai lúc trước trong lòng cũng sớm đã có kết luận do đó hoàng hậu sai đồng cô cô sắp xếp c u n g điện cho những người mới còn mình đỡ thái hậu rời khỏi bất kể là khi nào chỉ cần nơi đó có mặt thái hậu hoàng hậu luôn luôn tỏ vẻ kính cẩn hiếu thuận nghe lời sau khi hoàng hậu đưa thái hậu về t h ụ c phi cũng đứng dậy cười rời khỏi một đám tần phi còn lại cũng lục đục ra về chỉ trong c h ố p lát cái đài điện to lớn đã không còn một bóng người kiều uyển vào ở nơi cắm tiệp dư đã từng ở ở linh mỹ cát p h ũ vân anh vào chỗ chu nương tử lưu vận hiên lịch kinh ngọc vào ở nơi đậu phương nghi đã từng ở qua ngừng thúy cát nhóm tần tú nữ này được sơ phong vị phần đều không cao cao nhất là ba người này kiều uyển cùng p h ũ vân anh sơ phong đều là từ lục phẩm một người được phong làm tài tử một người phong làm mỹ nhân lịch khinh ngọc dung mạo s u ố t chúng được thêm phong hào chính lục phẩm q u ý nhân ở trong mọi người là cao nhất mọi người trải qua ngày đầu tiên ở lục cung thu thập hành lý vào cung điện của chính mình chưa tới từ ngũ phẩm thì cũng không có tư cách thịnh an hoàng hậu các nàng chỉ có thể yên tĩnh ở trong cung của mình chờ các tầng phi vị phần cao hơn tuyên triệu trò chuyện hoặc là chờ nhân được ân chỉ hoàng thượng sủng hạnh chỉ trong ba ngày đầu là có thể nhận ra ai là người được nhận đế tâm trong số các tú nữ mới bởi vì người đầu tiên hoàng thượng sủng hạnh tất nhiên là người có ấn tượng sâu sắc nhất mọi người đương nhiên đều nghĩ đến dấu hiệu tốt này âm thầm đòi sức k a n h đua lẫn nhau nhưng ba ngày đầu trôi qua trong hậu cung bình tĩnh như nước không có bất kỳ ân chỉ nào được ban xuống lại qua ba ngày vẫn như cũ không có động t ĩ n h một tháng trôi qua hậu cung vẫn yên tĩnh như nước nhưng đã có người đứng ngồi không yên bắt đầu bỏ bạc thăm dòi tin tức nghe được tin tức là một tháng này hình như hàng đêm hoàng thượng đều ở gì cũng hiên cả lịch khinh ngọc cũng ngồi không yên liền đi tìm vũ vân anh vừa nghe xuống hai người ngồi đối diện nhau mắt nàng ta cũng đỏ vũ tỉ tỉ vũ vân anh nhẹ nhàng lắc đầu nhìn cung nhân bên cạnh mình vừa cười vừa nói dân trà lên đi các người cũng đi nghỉ ngơi ta cùng quý nhân rời chuyện một chút dạ nước trà dâng lên cùng nhân lần lượt lui ra ngoài l ị h k i n h ngọc nhìn hành động của vũ vân anh trong lòng lấy làm kinh hãi vụ tỵ tỷ, tỷ tỷ làm vậy là dù sao chúng ta cũng mới vào cung người bên cạnh chưa quen thuộc há có thể tùy tuệ tin tưởng sao vũ vân anh thở dài rồi nói nàng ta còn chưa nói hết c á cung điện ba người các nàng ở kỳ thật chẳng hề yên bình đều là những người có tần g phi chết từng ở r ố t cuộc là vô tình hay là có người sắp xếp chứ là h i q u ý phi sao trong lòng vũ vân anh cũng không nắm được rõ ràng nhưng ở trong này lại càng thêm cẩn thận nhắc đến chuyện này nét mặt lịch khinh ngọc cũng không mấy vui vẻ nhìn vũ vân anh rồi nói v ũ tỵ tỵ tỵ cũng cảm thấy được sao tỵ nó có kỳ quái hay không mụi luôn cảm thấy cung nhân bên cạnh mụi không dễ sai bảo chút nào vũ vân anh nghe được nhìn sang địch k i n h ngọc bên m ộ i cũng như vậy sao bên tỷ cũng vậy à hai người liếc mắt nhìn nhau lúc ấy vũ vân anh mới chậm rãi nói nói ra thì chúng ta chỉ là tú nữ mới tiến cùng tiền đồ chưa biết thế nào mấy công nhân đến hầu h à chúng ta cũng chỉ cầu mong được một tương lai mà thôi nhưng người bên cạnh chúng ta hình như không hề có lòng cầu tiến cho tới bây giờ làm việc cũng chỉ làm theo đúng phận sự nếu có chuyện khác mấy người này luôn đẩy đẩy từ chối bên muội cũng vậy khi bọn họ thăm dò tin tức thì cứ như thể bị tội mất đầu thật sự không biết rõ là sợ cái gì nữa lịch khinh ngọc nhìn không được mở miệng oán hận nói nô tài thế này nếu ở nhà thì đã sớm bị phạt rồi chỗ nào mà chứa được bọn họ dám đối nghịch với chủ tử chứ muội đừng xúc động dù sao cũng là trong cung không phải là ở nhà cho nên mỗi mới chịu đựng nhưng thật sự đã nhịn không được vũ t ỷ t ỷ t ỷ nói rốt cuộc là sao chứ thật sự là nghẹn chết người ta có phải bảo họ đi thăm dò trọng sự triều đình chỉ thầm hỏi hành tung của hoàng thượng chuyện này sao lại không được chứ nghe địch k i n h ngọc nói như vậy nét mặt vũ vân anh trắng bệch nhìn nàng ta rồi nói mỗi nói bậy bạ gì đó rình mò đế t u n g là tội lớn mỗi muốn chết sao lịch k i n h ngọc nhìn nét mặt v ũ vân anh bị nàng ta hồ d ọ nhã á dựng vội vàng nói mùi chỉ mùi chỉ hỏi một câu cũng không được sao tỉ xem chúng ta tiến cung đã lâu như vậy nhưng hình như bên trên đã quên mất chúng ta rồi nhìn dáng vẻ lịch k i n h ngọc ủi k h u ấ t v ũ vân anh cũng đau đầu khẽ thở dài một cái vậy đã là cái gì chứ ta nghe nói nghe nói lý tiểu nghi là tú nữ duy nhất còn sống trong nhóm đầu mà các nàng không một ai đã từng được sủng hành cả lịch kinh ngọc đều sững sờ khóa tiện tú đầu tiên cách đây đã ba năm hơn nữa nàng ta cũng gặp qua lý tiểu nghi là con gái lý xa lũng tay bây giờ nàng ta còn nhớ rõ lúc nhỏ đi theo mẫu thân tới lý xa dự tiệc xa xa đã thấy lý tiểu nghi được một đám thị nữ vần quanh hầu hạ bây giờ vẫn còn nhớ sự hâm mộ của mình lúc đó khi đó b ộ quần áo trên người lý tiểu nghi mình cũng mua không nổi dùng mạo xinh đẹp lãnh diễm độc nhất vô nhị đó còn k h ắ c sâu trong ký ức dùng nhai như vậy cũng không lọt được vào mắt của hoàng thượng sao chứ nhìn vẻ mặt lịch kinh ngọc phổ vân anh khẽ nói cho nên chuyện này không g ấ p được hơn nữa hoàng thượng ở di c ụ g hiên của quý phi nương nương hàng đêm mà khoảng cách giữa di c ụ g hiên và hậu cung cũng khá xa hoàng thượng không đi hậu cung bị hi quý phi giữ hết tinh thần mặc dù chúng ta sốt ruột cũng không thể tùy ý h ậ u vi đỡ phải đi theo con đường con gái của vương gia con gái vương gia là ai trong lòng các nàng đều biết rõ nét mặt lịch kinh ngọc hơi trắng chị có thể chờ sao phải đợi tới khi nào mới được chứ ai biết tóm lại sẽ có cơ hội thôi phủ vân anh nói cho dù h i quý phi có tốt thế nào trong lòng hoàng thượng lẽ nào hoàng thượng thật sự có thể phòng thủ nàng ta mãi hay sao chứ chẳng qua là người mới tiến cung thì quý phi muốn ra oai phủ đầu các nàng cho nên mấy tháng này mới có thể quấn quít lấy hoàng thượng đợi đến khi danh tiếng qua đi thì quý phi còn có thể tiếp tục quấn quít lấy hoàng thượng sao chứ nàng ta cũng không sợ lời người đáng sợ sao tóm lại tóm lại là tới khi nào chứ trong giọng nói của lịch k i n ngọc hơi bực bội phủ vân anh không trả lời ai biết là khi nào khẽ nhấp một ngậm trà bàn tay trắng nõn đặt chén trà xuống k h u y n h ủ lịch khinh ngọc những người tồn tại trong cung này không ai là người đơn giản chúng ta là người mới nếu chuyện gì chưa thăm dò rõ ràng thì xác thật không nên hành động thiếu suy nghĩ đừng làm đá lót đường cho người khác nói đến đây ngừng lại một chút nhìn lịch khinh ngọc nét mặt cực kỳ nghiêm túc theo tính cách của hoàng thượng cũng không phải là người cao nguyện để nữ nhân bài bố vụ ti tỉ đừng nói một nửa giữ một nửa ti nói rõ ràng đi lịch khinh ngọc nóng nảy r ú t cuộc là có ý gì vũ vân anh hơi đau đầu chỉ đành nói hoàng thượng không phải là người dễ dàng bị người khác bài bố vậy thì tình thế bây giờ cho dù là hi quý phi có tâm tư bên trong nhưng nếu hoàng thượng không muốn thì mụi cho rằng hi quý phi có thể thành công sao xét đến cùng vẫn là hoàng thượng không muốn thấy hi quý phi thương tâm cho nên mới lạnh nhạc với mấy người chúng ta lịch k i n h ngọc sững sờ việc này không thế nào nếu quả thật là như vậy chẳng phải các nàng sẽ có kết cục như lý tiểu nghi sao cho nên phải đợi chờ xem hoàng thượng có thể sủng ái hiêu quý phi bao lâu đợi đến khi hoàng thượng không muốn sủng thì cơ hội của chúng ta cũng tới trước đó mười coi như là tu tâm dưỡng tính đợi được rồi vũ vân anh cũng không cách nào khác bây giờ trung cung quy củ nghiêm khắc q u ả n sự cô cô trung cung nghiêm ngặt có thể nói với người mấy chục quy củ hơn nữa nàng ta phát hiện c u n g n h â n trung cung cực kỳ khó khăn môi chuột trong tình huống như thế nàng ta không thể không cẩn thận hơn không dám t ù y ý mà hành động không thể không nói vũ vân anh thật sự là có con mắt quan sát rất tinh tế bây giờ hậu cung hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hoàng đế trải qua mấy lần thanh trùng làm gì còn người nào dám nhận tiền làm bậy nữa chứ nếu như lúc trước thăm dò tin tức thu ít tiền bạc đều không phải là đại sự nhưng bây giờ bị phát hiện rất có thể không giữ được đầu mình có bạc mà mất mạng còn ai dám thua bạc nữa lịch k i n h ngọc không có sự trầm ổ m như vũ vân anh bây giờ không nhẫn này nổi cũng có thể lý giải nếu không có vũ vân anh khuyên bảo không c h ừ n g sẽ làm ra chuyện hồ đồ gì rồi sau khi từ chỗ vũ vân anh trở về mặc dù trong lòng vẫn không vui nhưng là tạm thời vẫn nghe được lời nàng ta dặn dò nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ t i y n lịch khinh ngọc về vũ vân anh một mình ngồi trong phòng nhìn công nhân đi qua lại ngoài cửa sổ trong lòng cũng cảm thấy uất ức trông lên ngực trào lên không thể k i ề m xuống làm người ta bực bội không thôi đừng thấy nàng ta khuyên bảo lịch khinh ngọc rất nhẹ nhàng nhưng những cảm xúc đó đương nhiên nàng ta cũng hiểu rõ còn hy quý phi trong lời hai người lúc ấy đang bưng một chén chè đậu xanh ăn cực kỳ ngon lành mới vừa học xong trở về dục thánh cũng bưng một chén chè ăn chậm rãi như mẫu vi dục trạch chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ hai mẹ con còn n g â y thơ cười vô tội với dục trạch tiêu kỳ nhìn thấy thở dài đi tới b ế con trai nhỏ giọng dồ dỗ b ế đi xa hai đồ tham ăn kia đưa con ra sân chơi từ cảm hiếp mắt cười không ngừng d ụ c thánh bên cạnh ăn một miếng rồi nhìn mẫu phi cẩn thận nói mẫu phi dạo này phụ hoàng bận nhiều việc sao chắc vậy rồi cho tới bây giờ ta chưa bao giờ hỏi về công vụ của phụ hoàng con cũng k h ô n g biết bận rộn hay không từ cảm cười trả lời con trai kể từ khi tiêu kỳ nắm thực quyền nàng rất hiếm khi hỏi chuyện đó làm gì mà đang hưởng những ngày thanh lịch lại đi hỏi mấy chuyện n h ấ t đầu buồn tẻ kia chứ có hơi sức đó nàng thà rằng kêu gánh hát tới hát hò m ấ y vỡ cho náo nhiệt một chút nếu không thì mời mấy nữ tiên sinh nội đình phủ mới bồi dưỡng được đến thúy thư ngoài ra còn có thể chơi đùa với con trai sống như vậy không vui sướng khoái h ọ c hay sao chứ dù sao bây giờ một ngày ba bữa tiêu kỳ đ ề u tới buổi tối trước khi trời tối chắc chắn trở về nếu còn việc có kéo dài thời gian thì quảng trường an cũng trở về thông báo một tiếng như vậy hẳn lại tốt rồi nhỉ trong lòng tự cảm v u i động nhìn con trai cười mỉm lơ đãng hỏi như thể không quan trọng sao đột nhiên lại hỏi chuyện này lo học tốt c o n khóa ở trường nếu không phụ hoàng sẽ đánh đoạn đấy ta sẽ không cầu tình cho con đâu trong việc học tự cảm không nhúng tay một chút nào chính là từ mẫu phụ nghiêm huống chi tiêu kỳ dạy dỗ chuột thánh trở thành người thừa kế không cần n h ấ n tay vào thì tốt hơn nhiều đời khiến cho con trai cảm thấy có chỗ dựa vào ngược lại không dễ dạy con nghe nói nghe nói phụ hoàng nạp thêm nhiều tử mỹ nhân giọng nói dục thánh cực kỳ x a xúc bọn họ đều nói phụ hoàng có các nàng sẽ không thích m ẫ u phi nữa tự cảm nghe vậy r ầ m mặt xuống có người dám nói huyền thuyên trước mặt con trai sao mấy kẻ đó không chiếm được thứ tốt này mình nên dám đánh chủ ý tới dục thánh sao chứ tự cảm dần lửa giận trong lòng xuống buông chén chè trong tay bế con ngồi lên đầu gối mình ôm con nói chiều nào con đi học trở về cũng sẽ thấy phụ hoàng con mỗi ngày hắn đều dắt tay con đưa con đi học con cảm thấy phụ hoàng con có tốt với hai mẹ con chúng ta hay không tốt nếu đã vậy vì sao con không tin những gì mình thấy lại tin tưởng lời người khác nói chứ q u â n tử làm việc phải sáng mắt t ỉ n h lòng không nên bị lời người khác ảnh hưởng con phải tin vào niềm tin của mình chứ nếu nhờ con gặp chuyện gì chưa rõ ràng thì nhất định phải điều tra rõ ràng sau đó mới có thể kết luận nếu chỉ như vậy đã rối loạn tinh thần thì chẳng phải bị kẻ khác nắm trong tay sao phụ hoàng con đối tốt với chúng ta chúng ta chỉ cần ghi nhớ trong lòng không cần phải chứng minh cho người khác con hiểu đạo lý này hay không mài dục thánh nhíu lại dần dần g i ả n g ra con hiểu rồi mẫu phi nói rất đúng là con nghĩ chưa thông ngoan từ cảm hôn g con trai một cái còn vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ mổ p h i và phụ hoàng yêu con chúng ta đều hy vọng con có thể là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất không bị tà thuyết hoặc người khác mì hoặc không làm tổn thương người khác mặc kệ là khi nào mổ p h i và phụ hoàng cũng sẽ đứng sau lưng con ủng hộ con bảo vệ cho con tiêu kỳ bé dục thánh đứng ở cửa ngừng mắt nhìn tự cảm cúi đầu khuyên giải con trai l à nhìn con trai nhỏ ngơ ngác không biết gì trong lòng mình đúng vậy bọn họ sẽ cùng nhau bảo vệ các con là ai dám nói mấy lời vô sĩ đó với dục thánh chứ mặc dù có tự cảm an ủi nhưng vẫn nhìn được rất rõ tâm trạng của dục thánh không còn vui như trước sau khi ăn xong bữa tối tự cảm dỗ dục trạch ngủ tiêu kỳ lần đưa con trai về thư phòng tự cảm nhìn theo bóng lưng hai cha con biết rõ tiêu kỳ làm công tác tư tưởng cho con trai có lúc phụ thân quản thúc con trai sẽ có tác dụng hơn nhiều so với mẫu thân cũng như dục thánh rõ ràng về mặt học nghiệp thì tin tưởng và nghe theo phụ hoàng bé hơn nàng dục trạch vẫn đang tuổi ăn tuổi ngủ không cần quan tâm nhiều nhưng dục thánh đã đến tuổi bắt đầu nghe được những gì xung quanh sắp tới tuổi chủ động lắng nghe suy nghĩ nhất là trẻ con trong cung đều dài trước tuổi cho dù nàng về tiêu kỳ cực kỳ c h ú đáo lo lắng cho con trai nhưng cũng thật sự không thể che chở con được trưởng thành bình thường như những đứa trẻ bình dân khác nhẹ nhàng đung đưa con trai d i ụ c thánh chậm rãi nhắm mắt lại khoái miệng còn may nụ cười tươi tắn ngắm con mà lòng tự cảm đưa mềm mại như nước cúi đầu h ô n lên mặt con trai một cái nhìn con ngủ say mới gọi máy bào cú vào để bọn họ đưa con trai về thiên điện an trí lại đùi hết đám văn thường khương cô cô ra ngoài tự cảm liền lặng lẽ đi đến cửa thư phòng đứng ở một chỗ kín đáo và rèm cửa lắng nghe hai cha con nói chuyện bên trong nàng tuyệt đối không phải là nghe lén chỉ là lo lắng cho con trai ừ lo lắng con trai cho nên đi ngang qua nghe một chút cũng không có gì tiểu nhân nói gây nên chuyện gì chính là muốn làm loạn tâm trí của con để cho con không thể làm chuyện mà con nên làm giống như bây giờ tinh thần con không yên hôm nay con khóa học lung t a lung tung vừa nãy ta kiểm tra con hơn phần nữa đều không trả lời được giọng nói tiêu kỳ cực kỳ nghiêm khắc vọng ra ngoài rem con biết sai rồi dục t h á n h rầu rĩ hiển nhiên vẫn chưa thể suy nghĩ cẩn thận nhưng rất tích cực nhận sai tuổi bây giờ của con nên làm gì là phải học giỏi c ô n g khóa học vững chắc kiến thức tương lai mới có thể che chở mổ phi con thật tốt vì phụ hoàng phân ưu mà không phải như bây giờ một chút chuyện nhỏ đã khiến con mất hồn mất phía ngay cả việc chính cũng quên mất khi phụ hoàng bằng tuổi con bây giờ đã phải gặp rất nhiều chuyện nhưng ta vẫn nhớ phải học thật giỏi không được b ỏ gốc lấy ngọn vì tiểu sự mà quên đi chuyện mình cần phải làm dạ con chưa phục sao con không dám chỉ là chỉ là con lo lắng cho mẫu p h i sẽ bị ủy khuất t i ể u tử người đúng là già đầu sao không thấy con lo cho phụ hoàng bị ủy khuất tiêu kỳ hơi ghen t ị rồi nói phụ hoàng là vua của một nước ai dám làm phụ hoàng ủy khuất chứ nhưng người có thể làm cho mẫu phi biểu k h u ấ t thì có nhiều người ngày đó thi cô cô bên cạnh t h á i hậu tổ mẫu c ò n đâm bị thóc chọc bị gạo ở trước mặt con nói hồ ngôn lọ ngữ d ụ c thánh rầu rĩ nói từ c ả m hơi nhíu mày lúc về không có nghe con trai nói gì tiểu tử xấu xa mới nhiều tuổi mày đã có bí mật rồi chứ đứa bé này thật khiến cho người vừa đau lòng vừa vui sướng một lát sau giọng tiêu kỳ mới vang lên tâm chính mà nhìn rõ mọi việc cho dù người khác nói không phải trước mặt con cuối cùng vẫn phải dựa vào con có bị mê hoặc hay không con biết rồi tiêu kỳ nhìn vẻ ủy khuất của con trai kéo con lại gần giơ tay vỗ n h ẹ lên đầu con giọng nói chậm rãi phụ hoàng sợ đối tốt với mẫu phi con đừng suy nghĩ lung tung nữa sẽ luôn tốt sao cho dù có tân mỹ nhân vào phụ hoàng cũng không làm mẫu thân bị ủy khuất chứ có khi nào con thấy mẫu phi con bị ủy k h u ấ t hay không tiêu kỳ cảm giác mình cũng rất oan ủng dừng một chút d ụ n thánh ôm cánh tay của phụ hoàng cúi đầu nói có con không chỉ một lần nhìn thấy mẫu phi ngẩn người nhìn theo bóng lưng của phụ hoàng khi biết những mỹ nhân mới tiến cung con thường thấy mẫu phi ngồi trong đó một mình ngơ ngẩn phụ hoàng bận việc q u ố c sự có thể ở bên mẫu phi bao lâu chứ huống chi x h ố n g chi cho tới bây giờ mỗi phi đều là tốt khoe xấu che trong phòng hai cha con trầm mặt xuống qua bước màng tự cảm cũng trầm mặt sau đó mắt dần dần h ồ n g tự như nàng không còn nhớ rõ những lúc mình buồn đau nhìn tự cảm hoàn toàn không nghĩ tới con trai lại nhìn thấy ghi nhớ vào trong lòng l o ạ i cảm giác này ê ẩm nhoi nhói vậy sao phụ hoàng không biết chút nào vâng con nhìn thấy nhiều lần rồi phụ hoàng nếu sau này mẫu phi dài đi phụ hoàng có thích các mỹ nhân mới hay không tất cả mọi người đều nói mẫu phi sẽ dài đi khi đó phụ hoàng sẽ thay lòng con không muốn làm mẫu phi thương tâm sẽ không đâu tiêu kỳ nắm tay của con trai bế con ngồi lên đầu gối của mình cực kỳ nghiêm túc nhìn con nói nhấn mạnh từng câu từng chữ sẽ không cuộc đời này của phụ hoàng chỉ biết đối xử tốt với một mình mẫu phi con thôi thật sao Thật, phụ hoàng là thiên tử nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh không được phép nói dối ừ con có thể giám sát phụ hoàng mà chờ con từ từ lớn lên phụ hoàng cũng sẽ già cùng già với mẫu phi con chúng ta đều già có lẽ mẫu phi con còn ghét bỏ phụ hoàng đấy sẽ không đâu mẫu phi luôn nói phụ hoàng là người tốt thật sao mẫu phi con còn nói cái gì nói cho ta nghe một chút xem không nghe nữa đột nhiên cảm giác được mặt đỏ ẩ n trở lại phòng mình bên tai còn vang lên câu nói kia của tiêu kỳ chờ con từ từ lớn lên phụ hoàng cũng trẻ già cùng già với mẫu phi con ai cũng nói lời tối tình dài nhất chính là cùng bên nhau tới già tự cảm cũng không nghĩ tới tại đây trong thâm cung trùng trùng này nàng thật sự lên n h ậ n được một tình cảm như thế bây giờ suy nghĩ lại quả thật giống như là nằm mơ vậy hắn còn cho dục thánh giám sát hắn người này thật sự là cũng không sợ làm hư trẻ con hay sao chứ đ a n g nghĩ ngợi liền nhìn thấy tiêu kỳ vén màng đi tới tự cảm đột nhiên cảm giác tay chân lún cuốn ngẩng đầu nhìn hắn cố gắng nặng ra nụ cười dục thánh đâu rồi đã trở về ngủ rồi tiêu kỳ đi qua thấy mắt tự cảm hơi hồng hồng giơ tay xoa mặt nàng ngón tay lướt qua mắt nàng nàng cũng nghe được sao tự cảm nghe nói như thế đ ô i mắt ngập tràn hơi nước láp l lá, ó muốn nói điều gì nhưng lại cảm thấy trong lòng nghẹn lại thật sự là càng sống càng dễ xúc động còn muốn khóc nhưng chỉ đành cực cực đầu kỳ thật không phải thiếp thật lòng muốn nghe lén thiếp chỉ lo cho con ta biết mà tự cảm không biết phải nói cái gì cứ thế mà cúi đầu hơi nước trong mắt càng thêm mờ mịt ta vẫn cảm thấy mình đối với nàng rất tốt nghĩ cho nàng cực kỳ chu đáo tự nhận là làm rất hoàn mỹ cứ thế d ư n g d ư n g đắc ý nhưng hôm nay ta mới phát hiện ra ta sai rồi tự cảm ngẩng đầu nhìn tiêu kỳ trên khuôn mặt phương hai dòng nước mắt động tác tiêu kỳ dịu dàng lao nước mắt cho nàng hiền ngôn t h a n h cuối cùng cả đời ta trong này cũng chỉ có mình nàng tiêu kỳ cầm lấy tay tự cảm tay ấn lên ngực hắn thiếp biết mà tự cảm chảy nước mắt lại cười rất vui vẻ cuộc đời con người nào có thập toàn thập mỹ ở trong thâm cung này bên cạnh đế vương có thể được hoàng thượng nói câu này đã là may mắn của thiếp nữ nhân trong toàn cung này ai mà không hâm mộ thiếp chứ kỳ thật thiếp thật sự không ủy quốc chỉ có lúc không cam lòng mà thôi nhưng vì hoàng thượng vì con trai thiếp có thể nhịn được tiêu kỳ kéo tay tự cảm ôm siết vào trong lòng ta biết rõ nàng làm được rất tốt là ta chưa đủ tốt nếu như nói câu này bị truyền ra ngoài có lẽ nữ nhân trong hậu cung đều muốn xé xác thiếp ra mất nghe t ự c ả m nói xởn an ủi tiêu kỳ bế ngang lưng nàng sài bước đi về phòng ngủ hắn thà rằng p h ụ toàn bộ nữ nhân trong hậu cung chứ không muốn ủy khuất nàng người khác không vui có liên quan gì tới hắn chứ hắn chỉ cần một người trong ngực vui vẻ là đủ rồi mưa lạnh gió gào không sầu lo dân sinh chỉ hận sao ngắn ngủi hắn không làm được việc ân huệ cùng hưởng trong mắt trong lòng đều bị tự cảm giữ hết người khác mắng hắn bàn tình cũng tốt nói hắn vô lương tâm cũng tốt có quan hệ gì chứ một đêm điên loan đảo vượng tự cảm xấu hổ nghĩ t i ê u kỳ dùng cách này biểu lộ sự chung thủy cũng thật sự là quá ngang tàn rồi bầu trời dần dần lộ ra vài tia sáng tiêu kỳ ngắm tự cảm còn đang ngủ say chậm rãi ngồi dậy bên ngoài quán trường an đã khẽ gọi dạo này đích thật nàng gay go rất nhiều trước đây sau khi sinh dục thánh thì còn mấy ngày âm ỉ đòi giảm béo sau khi sinh dục rạch thì cũng không thấy nàng giảm cân vậy mà dấu ván l ạ càng ngày càng gầy xuống rốt cuộc là hắn quá sơ ý chỉ nghĩ mình đói tốt với nàng là đủ lại quên mất những thứ hắn nghĩ là tốt chưa chắc nàng có thể hiểu hết ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt t ự cẩm đang ngổ say cúi đầu hôn lên rồi mới lặng lẽ đứng dậy q u ả n t r ư n g an mang người vào lặng lẽ giống như đi ăn trộm sợ đến thức vị hy quý phi nương nương còn đang ngổ say trên giường bừng chậu lấy nước g ơ khăn một đám hai mươi mấy người cứ thế không phát ra một tiếng động nào im lặng hầu hạ hoàng thượng thỏi o đáng quảng trường an cũng thở phào nhẹ nhõm bước lui đến cạnh cửa chờ hoàng thượng rời khỏi ai biết hoàng thượng không đi ra ngoài mà lại quay trở về vén m ạ n lên nhìn quý phi một cái rồi mới xoay người đi tới quảng trường an cũng chịu phục ngày nào mà chẳng gặp vài lần sao hoàng thượng cứ sống như chưa đủ còn phải đi về liếc mắt nhìn một cái mới được chứ người người đều nói hi phi là hồ ly tinh chuyện thế lúc này hắn ta cũng cảm thấy chuyện đó có khả năng thật nhìn xem này chiếm trọn tâm thần hoàng thượng phàm là có chút thời gian thì tất cả đều dành cho di c ù g hiên cả đòn người trùng trùng đi ra di c ù g hiên tiêu kỳ ngồi trên nhuyễn kiệu nhìn quảng trường an thần sắc nghiêm trang mang theo về phần sát khí đi điều tra xem hôm qua là ai nói l u n g t u n g cho đại hoàng tử quảng trường an toàn thân t rùng mình mặt trắng bệch bên đại hoàng tử có người nói huyên thuyên sao không phải là dám đánh mặt hắn ta sao chứ là hoàng thượng giao cho hắn ta quản lý bên đại hoàng tử đấy dạ nô tài nhất định điều tra rõ ràng quảng trường an nổi giận mặc dù hắn ta nghĩ tới một ngày nào đó hi quý phi già nua mà thất sủng nhưng vị trí của đại hoàng tử lại hết sức ổn định có người dám động đến đại hoàng tử đó chính là thiên địch của hắn quá mất mặt rồi quảng trường an cũng có thể cảm giác được nếu không phải mình trung thành và tận tâm với hoàng thượng nhiều năm chỉ sợ lúc ấy sẽ bị ném tới nội đình phủ mà thẩm tra ngẫm lại thủ đoạn thẩm vấn của cam lượng đó hắn ta không rét mà run bởi vì có ý chỉ của hoàng đế lấy rùng m i n h điện làm giới hạn thẩm tra tuy xét k â náo động toàn cung sau khi hoàng hậu nhận được tin tức nhíu mài nhìn đồng cô cô rồi nói bên đó đã xảy ra chuyện gì sao nghe nói sau đó mang đi mấy tên cung nữ thấy dám lúc ấy nét mặt đồng cô cô không không vui vẻ nhìn hoàng hậu nương nương gật đầu nói dạ là quản trường an tự mình bắt người không hỏi được chút i n tức nào không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thật là khiến người ta hoang mang bây giờ trong hậu cung chỉ muốn thăm dòi tin tức như trước không hề dễ dàng bọn họ cũng chỉ thấp thỏm lo âu chờ xem hành động của hoàng thượng quảng trường an tự mình bắt người sao hoàng hậu nheo một nửa mắt thở dài vậy thì tám phần có liên quan tới di cùng hiên không biết rõ kẻ nào không có mắt lại chọc h i quý phi không vui đây là hoàng thượng giúp nàng hả giận đấy đồng cô cô suy nghĩ một chút sau đó mới nói không có nghe nói trong hậu cung có ai dám chọc h i quý phi nếu có tuyệt đối sẽ không giấu chiếm được nương nương không phải trong hậu cung thì chính là bên đó mà bên đó có thể để cho hy quý phi giận dữ cũng chỉ có chỗ đại hoàng tử xem ra có người tay chân quá dài muốn đụng tới đại hoàng tử rồi hoàng hậu cười nhạo một tiếng thật sự là không có não có t ầ m tư động đại hoàng tử còn không bằng chống lại trực tiếp với hy quý phi hy quý phi thương con tới tận xương tủy lần này chỉ sợ thật sự có người không thể sống đồng cô cô có ấn tượng rất tốt đối với đại hoàng tử m ỗ i nửa tháng đại hoàng tử cũng sẽ đến đây thỉnh an hoàng hậu nương nương bất kể như thế nào đều là kính trọng hoàng hậu thể hiện kính ý của hi quý phi đối với hoàng hậu nương nương cho nên lúc ấy nghe được có người tính toán đại hoàng tử đồng cô cô cũng phiền muộn mấy kẻ này không chịu yên ổn một tí nào phải cho nếm i thử thủ đoạn của cuộc tư chính mới biết rõ cái gì nên động cái gì không nên động hoàng hội nhìn đồng cô cô được rồi phượng hoàng cung không cần để ý đến chuyện này người mới tiến cùng cũng đã hơn một tháng còn an phận chứ bẩm nương nương trên cơ bản đều an phận kiều tài tử trừ mỗi ngày tỉnh an thái hậu nương nương thì cơ bản đều ở trong sân mình vũ mỹ nhân c ũ n g l à quý nhân qua lại thân thiết hai người này thật không có làm chuyện gì không đúng rất an phận những người khác xa thế dùng mạo đ ư ợ kém một mức mấy người này an lặng yên tĩnh những người khác cũng không dám có dị động gì đồng cô cô khẽ nói hoàng hậu gật gật đầu coi như các nàng biết điều nếu không chọc ra sai lầm lại phải tới bản cung thu thập cuộc d i ệ n rối rắm nói đến đây dừng một chút theo dõi đám người hiền phi thật chặt người mới tiến cung không biết rõ nàng nhẹ đừng để nàng t a lợi dụng chỗ trống kè phiền toái cho bản cung nương nương yên tâm nô tì biết rồi hoàng hậu thở dài nếu mỗi ngày cứ yên bình thế này thì tốt biết mấy tất cả mọi người an phận nước giếng không phạm nước sông thật quá tốt chẳng mấy chốc sẽ tới tiết đòi ngọ phải không hoàng hậu nheo mắt từ tốn hỏi dạ còn hai mươi tám ngày nữa đồng cô cô khom người trả lời hoàng hậu thở dài cứ bỏ m ặ t những người mới tiến cùng như vậy cũng không phải là chuyện hay người đ i gì c ũ n g hiên đi một chuyến Nói một tiếng hi quý phi. Cứ nói bản cung yến với Hi Phi tiệc và tiết đòi một một tổ Và chức Quý Cứ cung sẽ thời gian hay không? đồng cô cô ngẩn người ngoài mặt là hỏi hi quý phi nhưng rõ ràng là muốn hi quý phi hỏi hoàng thượng có thể có mặt tham gia hay không bây giờ hoàng hậu nương nương muốn mời hoàng thượng cũng phải thông qua hi quý phi một tiếng trong lòng phiền muộn nhưng đồng cô cô trấn định rất nhanh vừa cười vừa nói h i quý phi nương nương không phải là người không thông tình đạt lý để giữ thể diện này thì có lẽ sẽ đồng ý hy vọng đi hoàng hậu khép mắt nếu như b ê n đại hoàng tử thật sự có người dám đ ộ n g tay đồng chân nàng ta cũng không biết h i quý phi có thể làm ra những chuyện gì nhờ tiếc đò n g õ hỏi thăm một chút cũng tốt nghe được lời hoàng hậu buổi chiều đồng cô cô liền đi di cùng hiên tự cảm mới vừa ngủ trôi dậy dụ trạch đang vươn chân trong lòng nàng tay chân tiểu tử này rất khỏe giờ đã muốn tập đi rồi mời cô cô vào đi tự cảm nhìn k h ư ơ n g cô cô đặt con trai lên giường lớn gần cửa sổ giờ tay chỉ tráng con tay bé níu tay nàng làm đau hơn nữa lúc đồng cô cô vào thì nhìn thấy nhị hoàng tử đang cố gắng nắm tay h i quý phi đứng dậy người lắc lai lắc lư như sắp ngã đang cố gắng bước đi nô tỳ thỉnh an quý phi nương nương đồng cô cô mau đứng dậy khương cô cô lấy ghế cho đồng cô cô ngồi xuống rồi nói chuyện tự cảm hết sức thân mật nói với đồng cô cô khương cô cô bưng ghế còn lại đồng cô cô vội vàng cảm tạ rồi mới nghiêng người ngồi một góc đầu tiên là khen ngợi nhị hoàng tử ngoan ngoãn khỏe mạnh một hồi sau đó mới từ từ chuyển chủ đề tự cảm nghe xong đồng cô cô nói cũng hiểu được ý tứ hoàng hậu cho dù người mới tiến cung cũng chưa lâu nhưng hoàng đế cũng nên lộ diện hoàng hậu như nàng ta cũng dễ làm việc ý của hoàng hậu cũng rất rõ ràng chỉ là hy vọng hoàng thượng lộ mặt còn những chuyện khác thì không có ý nhúng tay vào chút nào hoàng hậu biết điều tự cẩm của nguyện ý phối hợp với hành động của hoàng hậu bèn cười nhìn đồng cô cô rồi nói hoàng hậu nương nương có tâm nếu đã tổ chức tiệc ở phượng hoàng cung thì bản cung đương nhiên là phải tới chỗ nương nương tranh thủ hưởng bữa tiệc ngon đồng cô cô trong lòng thở v à o nhẹ nhõm trên mặt cũng có thể cười ra đó hoa h i quý phi nương nương đại giá quan lâm hoàng hậu nương nương chúng ta tất nhiên là cực kỳ vui mừng từ cảm gật gật đầu nương nương có lòng lo liệu hậu cung mọi chuyện không được nhàn hạ đến lúc đó ta sẽ hỏi hoàng thượng một câu nếu hoàng thượng rảnh rỗi không chừng cũng sẽ đi một chuyến nhưng bản cung cũng không dám nói trước nghe được lời đó chuyến đi này của đồng cô cô coi như viên mãn vội vàng tạ ơn hi quý phi rồi đứng dậy cáo từ sau khi đồng cô cô đi khương cô cô khẽ nói nương nương kỳ thật người không đi hoàng thượng không đi hoàng hậu nương nương cũng sẽ không thể nói cái gì đương nhiên sẽ không nói gì nhưng phải giữ thể diện lẫn nhau hoàng hậu liên c h i a cố ta thể diện này phải giữ hôm nay tôi g ử a t h ế diện cho hoàng hậu nương nương ngày khác nương nương sẽ có thể thay ta che chở đại hoàng tử hơn nhiều tự cảm khẽ nói quốc mẫu quan trọng không thể dễ dàng thay đổi nếu không lúc trước tiêu kỳ cũng sẽ không rối rắm suy nghĩ phế hậu hay không mặc dù nhà mẹ đẻ hoàng hậu đã đ ổ nhưng danh tiếng hoàng hậu bao nhiêu năm qua vẫn luôn tốt đẹp trong lòng quan viên triều đình trong lòng thiên hạ dân chúng vẫn có một vị trí nhất định từ cảm không muốn trở mặt với hoàng hậu thứ nhất là bởi vì nguyên nhân này thứ hai cũng là bởi vì bao năm qua trừ chuyện v ư ơ n tĩnh ẩ n hoàng hậu sai lầm thì còn lại đối với nàng đều là hậu đãi làm người vậy nói tới lương tâm chứ khương cô cô nhìn chủ tử trong lòng cũng cực kỳ cảm thán người có thể bảo vệ người khác như chủ tử các nàng kỳ thật không nhiều nhớ ngày đó t ô quý vị chẳng qua mới là quý p h i c o n cái cũng không có mà đã dám đoạt quyền hoàng hậu tranh đấu g a i gắt bây giờ nương nương phong vị quý p h i lại có hai con trai bên người mà chưa từng có ý định đoạt ngôi thay thế chắc hẳn trong lòng hoàng hậu nương nương cũng hiểu được cho nên mới phải khắp nơi chu toàn buổi tối t i ê u kỳ trở về cũng đưa dục thánh trở về dục trạch thấy phụ hoàng và ca ca thì bi bô giơ tay đòi bế dục thánh đi tới bế đầy đậy nhưng bé quá nặng không bế nổi nhìn con trai xấu hổ ngượng nghịu tiêu kỳ cười ra tiếng thay y phục đi tới một tay bế dục rạch quay đầu nói với dục thánh ta đã sớm nói rồi con phải chăm chỉ luyện tập võ ngại hơn nữa sao đầy đệ, đệ còn không bế nổi chờ con bế được đầy đậy mới xem như có tiến bộ rồi mỗi ngày con đều đứng tấn l i ệ n quyền sư phụ nói c o n tiến bộ rất nhanh đấy dục thánh chọc chọc mặt nhỏ của đệ đệ vừa cười vừa nói tự cảm bắt dục thánh đi thay quần áo thượng miệng nói bây giờ con còn nhỏ lúc ta lớn bằng con cũng không khỏe như con đâu đệ đệ con nặng c o n muốn bế đệ đệ cũng không phải là chuyện dễ dàng dục trạch da thịt r ắ n chắc tiểu tử này nhìn không béo kỳ thật rất nặng bây giờ tự cảm có muốn bế bé cũng không bế lâu được lâu thì tai chịu không nổi t h a y y phục mềm mại dột thánh lại leo lên giường chơi với đầy đ ầ y tự cảm nhận cơ hội nói chuyện t i ệ t đo ngọ với tiêu kỳ tiêu kỳ nhìn tự cảm một cái nàng hy vọng ta đi hay không chị xuất hiện lồ mặt một lúc chẳng lẽ thiếp sợ hoàng thượng đi theo người khác sao tự cảm mím i môi cười không ngừng tiêu kỳ l ờ m nàng một cái nàng cứ cao hứng đi đợi đến ngày đó nàng đi cùng ta là được rồi được tự cảm đồng ý dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn hoàng hậu muốn mở tiệc đo ngọ có lẽ là nghe đồng tỉnh bên chỗ dục thánh coi như là trấn an lòng người dùng xong buổi tối tiêu kỳ b é dục trạch đi lòng vòng trong phòng tự cảm ngồi cạnh con trai lớn ôn c ô n g khóa trong phòng ngoại trừ tiếng đưa bé bi bô thì chỉ còn tiếng dục thánh báo cáo tiến độ học hành cho tự cảm mặc dù hơi ồn ào nhưng lại rất ấm áp quảng trường an đứng ở trước cửa đồng ý lau mồ hôi đi vội tới khâm lưng hạ giọng nói sư phụ bắt được rồi nói đi quảng trường an mắt lóe sáng theo lời khai tạm thì có lẽ liên quan đến t h ọ k h e n cung đồng ý hạ giọng nói quả nhiên là như vậy ta biết là trong hậu cung bây giờ người còn có gan này cũng không nhiều quảng trường an thật sự hận tới nghiêng nát r ă n g thấy hậu không an lành hưởng thành phúc nhất định phải hành hạ người khác mới chịu nhưng cửa ải lần này có thể không dễ dàng mà qua được rồi người đâu rồi quảng trường an hiếp mắt hỏi đồng ý c ò n đâu dám xuống tay dù sao cũng là người của thọ khen cung muốn động thủ thì hoặc là người phượng hoàng cung không thì cũng là người của nội đình phủ người nói có đúng hay không sư phụ tiểu tử người thật sự càng ngày càng tin vì đấy quản trường an làm bộ đá vào người đồng ý một cái đồng ý cười mỉm i lách mình tránh thoát khẽ nói sư phụ chuyện này người định làm như thế nào còn có thể làm gì nữa xử lý việc chung thôi quản trường an cười mỉm i rồi nói dám d ũ i tay sẽ phải hiểu cảm giác bị chặt tay là như thế nào vậy con báo tin cho cam đại nhân bất n g ờ sao đồng ý nói đi đi nhớ hành động nhanh một chút đừng để cho kẻ nào biết tin rồi làm rối loạn là được rồi quảng trường an cẩn thận dặn dò một câu đồng ý toàn thân rùng mình nhìn sư phụ một cái gật gật đầu con biết rồi người yên tâm quảng trường an p h ớ t p h ớ t tay đồng ý lập tức chạy đi mất trần đức an đứng ở cửa nắm tay áo nhìn theo bóng lưng đồng ý nhếch miệng lại sắp bận rộn rồi sáng sớm hôm sau tự cẩm dậy sớm giúp t i ê u kỳ theo quần áo đưa hắn vào triều t i ê u kỳ nhìn nàng ngồi cạnh sửa sang lại xiêm y cho hắn liền kéo nàng lên rồi nói những chuyện này để cùng n h â n làm là được rồi một năm có làm được vài lần chứ lại không có gì cực khổ tự cẩm sửa sang lại v ặ t áo cho hắn xong vừa cười vừa nói hai người cùng nhau ăn sáng dục thánh đã dậy sớm đi đứng tấn thức dậy còn sớm so với bọn họ tiểu tử này đang tức nghẹn ước muốn có thể bé được đầy đệ sớm một chút là mục tiêu gần nhất của bé vùng khăn tiễn tiêu kỳ rời khỏi thấy tiêu kỳ tới cửa xoay người lại nhìn nàng một cái ánh mắt như tờ quấn q u ý t lấy mặt t ự c ả m cũng đỏ bừng tiêu kỳ nhẹ giọng cười một tiếng rồi mới rạy bước đi ra ngoài c ò n cũng sinh hai đứa vậy mà còn cảm giác như đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt từ c ả m bưng mặt lên giường lớn lăn qua lăn lại chờ tới trưa miệng đều không thấy ngưng cười tin tức tiết đo ngọ cử hành yến hội rất nhanh lường truyền trong hậu cung tin tức vừa ra toàn bộ hậu cung như thể sống lại bây giờ nơi bận rộn nhất coi như là thượng phục cục các tiểu chủ hậu cung đều muốn m à i y phục mới ai cũng có một đống yêu cầu nhưng cho dù thế nào cũng phải theo quy củ chờ theo thứ tự trước sau kiều uyển h ì n cung nữ trở về hỏi sao rồi nét mặt tiểu cung nữ bất an bẩm tiểu chủ người bên thượng phục cục nói tất cả mọi người đều muốn may quần áo mới nhưng người làm chỉ có thể bấy nhiêu phải chờ đợi kiều uyển mỉm cười cho dù là phải đợi cũng phải có ngày giờ chứ việc này các tỷ tỷ thượng phục cục cũng không nói lúc nô tỳ đi còn thấy chính phục đại nhân mang người đang tự vội vàng cắt m a i đấy tư phục đại nhân cũng bận rộn tối m a i tối mặt nô tỳ không quen ai bên đó chỉ có thể hỏi tin tức với một tỷ tỷ làm việc nặng ở thượng phục cục nét mặt kiều uyển hơi khó coi một chút lẽ nào người không nói người là người của ta sao nô tỳ nô tỳ có nói tiểu cung nữ cúi thắp đầu trả lời nàng t a đương nhiên nói nhưng có lợi ích gì chứ người của thượng phục cục ngay cả phục đại nhân còn đ a n g vội vàng mai y phục cho h i quý phi nói là hoàng thượng tự mình chọn nguyên liệu còn tự tay vẽ kiểu hạ chỉ cho thượng phục cục phải làm nhanh chóng cho xong lời này nàng ta cũng không dám nói với tiểu chủ mà cùng lúc đó vũ vân anh và đ ị c h kinh ngọc cũng đang ngồi trong một chỗ nét mặt hai người không lấy gì là vui vẻ có ai không nghĩ mặc đồ xinh đẹp nhất trong đêm tiệc đo ngọ trong cung không có túi nương riêng của mình muốn mai x e m y chỉ có thể đi thượng phục cục nhưng bây giờ những túi nương có tay n g à ề giỏi nhất bên thượng phục cục tất cả đ ồ bị phục đệ nhân đều đi hết mai x e m y cho quý phi nương nương mà phải cần tất cả túi nương giỏi nhất thượng phục cục cùng nhau làm sao lịch khinh ngọc tước tới đỏ mắt vò nát khăn tay một chỗ t ụ tỉ tỉ tỷ nói có bắt nạt người ta quá đáng hay không p h ũ vân anh mím môi sau đó mới nói môi không có nghe nói là để mai x i m y cho quý p h i n ư ơ n g n ư ơ n g sao lịch k h e n ngọc tự nhiên là biết rõ nhưng trong lòng chính là không phục lẽ nào chỉ có hy quý phi muốn mai x i m y sao trong cung nhiều người như thế mọi người ai không muốn mai x i m y dựa vào cái gì lại phải ưu tiên nàng tai trước chỉ bằng hoàng thượng t ừ tay chọn lựa vải vóc từ tay vẽ kiểu mẫu tự mình hại ý chỉ phủ vân a n nói sau đó nhìn lịch k i n h ngọc không chỉ như thế nghe nói từ sức cục cũng nhận được ý chỉ chế tạo cho h i quý phi nương nương một bộ đồ trang sức trọn vẹn cũng là h o à n t h ư ợ n từ tay vẽ kiểu không chỉ như thế ngay cả từ trang gia bên kia cũng bận rộn không ngừng cùng bởi vì hiêu quý phi nương nương nói màn trướng quá dày nặng màu sắc tối tăm cho nên bọn họ phải thức điềm thiêu m à n trướng cho hợp ý h i quý phi nghe nói là bản vẽ trăm con ngàn cháu một nhà hân thịnh cũng là do chính miệng hoàng thượng phân phó xuống màu sắc cũng là hoàng thượng tự mình chọn vua của một nước bận rộn công việc triều chính cỡ nào nhưng hoàng thượng lại nguyền ý dành thời gian vì h i quý phi vẽ từng bản kiểu xiêm y trang sức hào tổn tâm trí chọn lựa màu sắc m à n trướng cho nàng đừng nói vua của một nước ngay cả những t r ư ở n g phu gia đình bình thường ai có thể làm được như vậy chứ ít nhất nàng ta chưa bao giờ thấy phụ thân của mình làm như vậy cả phủ tỉ tỉ sắc mặt lịch khinh ngọc tái nhợt dọa người h i q u ý v ị nương nương phủ vân anh hơi rủ đầu một hồi lâu rồi mới nói mười không nhìn ra được sao nhìn ra được cái gì chứ lịch khinh ngọc không hiểu vũ vân anh nhìn vào ánh mắt mơ hồ của lịch kinh ngọc đột nhiên lúc đó cái gì cũng không muốn nói nói thì thế nào không nói thì thế nào hoàng thượng đây là nâng niu h i quý phi trong lòng bàn tay tình cảm như thế làm cho nàng ta thật sự sinh động hâm mộ h i quý phi thật sự tốt đến vậy sao có thể l ò n g hoàng thượng đối với nàng như vậy nhớ tới những thiếp thất trong nhà vì phụ thân sinh con không ít công phu m y hoặc cũng không ít nhưng cũng không ai có thể khiến phụ thân đối đ ả i như vậy cho nên nói là hoàng thượng quá nặng tình hay là hy quý vi quá thủ đoạn nhìn vũ vân anh không nói lời nào lịch khinh ngọc nhẹ nhàng lắc lắc tay áo của nàng vũ tỉ tỉ sầu tỉ không nói chuyện mỗi t h ì nghĩ hiền quý phi kia cũng không phải là có nhan sắc thiên hạ vô song sao có thể khiến hoàng thượng sủng ái nàng ta như thế tị nói xem có phải nàng ta có công phu m â y hoặc gì đó m ộ i từng nghe người ta nói có những nữ nhân là mau im miệng lại v ũ v â n anh bị dọa mặt trắng bệch m ộ i nói bậy bà gì đó không muốn sống sao m ộ i c h ỉ nói ở đây thôi chỗ người khác m ộ i tuyệt đối không nói một chữ nào lịch kinh ngọc b ì dòng điệu của vũ vân anh làm cho kinh h ả i trái tim trong ngực đập thình thịch mùi không muốn sống thì cứ việc nói bậy những lời này là nghe được từ đâu vũ vân anh thật sự rất đau đầu là là một tú nữ cùng tiến g cung với chúng ta nói nàng ta nói nữ nhân phương nam có thủ đoạn rất giỏi trong việc mê hoặc hậu hạ nam nhân dùng cách này để lôi kéo lòng của nam nhân thì quý vị đó không phải xuất thân phương nam sao không chừng sẽ biết mụi chỉ là nói sự thật thôi lịch k i n h ngọc uy khuất nói cho dù lời thật cũng không thể nói chưa kể là không thể chứng thực chuyện này hơn nữa bây giờ mụi chỉ có vị phần thấp nếu n h ư lời này truyền đến tai của hi quý phi mụi cho rằng nàng ta sẽ bỏ qua cho mụi sao ai bảo nàng ta bá đạo như thế dựa vào cái gì chiếm cứ hết người của sáu cục x i m y đồ trang sức màn cửa người khác đều phải chờ đợi ai biết chờ tới khi nào vì sao di cùng hiên là cái gì mà coi quan trọng nhất chứ nghe lịch khinh ngọc oán hận vũ v â n anh vừa đau đầu lại vừa giận trong hậu cung này trừ di cùng hiên thì bên ngoài ai cũng không oán hận chứ nhưng dựa vào đâu hi quý phi dám làm vậy còn không phải là có hoàng thượng sủng ái cưng chịu hay sao m ộ i đừng vờ ngớ ngẩn m ộ i không ngẫm lại xem y phục của chúng ta phải đợi vậy thì các nương nương dưới hi quý phi thì không phải đợi sao mụ có thấy h i ệ n phi nương nương t h ụ phi nương nương lý phi nương nương ai mở miệng oán hận hay không ai dám tranh chấp với di cùng hiên việc này quá lạ sao mụi không nghĩ tới có phải người khác biết mụi nóng nảy nên kích động hòng mong mụi quấy nháo hay không đến khi thật sự náo loạn thì ai là người bị t r á c h phạt chứ m ụ i làm chuyện gì phải suy nghĩ một chút đừng nghe tiếng gió đón trời mưa người khác nói cái gì thì tin cái đó chúng ta đều là người mới tiến c u n g căn g cơ không ổn một chút nào nhưng là dung mạo của m ũ i xuất sắc nhất trong đám tú nữ khó đảm bảo người khác sẽ không ý định một mũi tên bắn hạ hai con chim mùi tội gì thay người khác làm con chim đầu đàn đó vũ vân anh cũng chỉ có thể nói đến như thế mặc dù hai nhà giao hảo n h ư n g lịch kinh ngọc thật sự không có đầu óc nếu tiếp tục như vậy nữa mình cũng bị nàng ta liên lụy lúc ấy cơn tức giận trong lòng lịch kinh ngọc chậm rãi tỉnh táo lại đều là do bảo tĩnh kia hại m u i những lời này đều là nàng ta nói với m u i bảo tĩnh sao vũ vân anh khẽ nhíu mài nhất thời nghĩ không ra người này là người nào chính là người lúc trước l ư tuyển được phân cùng với chỗ chúng ta dù mà cũng rất thành tú trong đầu vũ vân anh có chút ấn tượng nhìn lịch kinh ngọc rồi nói sau này mua cách xa nàng ta một chút những lời như vậy sao nàng ta không nói cho người khác nghe nếu đợi bất bình trong lòng như thế vì sao không đi đòi công đạo cho mình mà lại tới chỗ m ộ i c h ă m lửa sinh sự chẳng qua là nhìn ra m ộ i là người nóng nảy nên muốn kích động m ộ i gây chuyện mà thôi m ộ i biết rồi để m ộ i gặp nàng ta sẽ không tha cho nàng ta dễ dàng như vậy lịch k i n h ngọc cả giận nói m ộ i lại ngốc rồi m ộ i dựa vào cái gì mà không tha cho người ta người ta chẳng qua là thuận miệng nói vài câu vô căn cứ ai sẽ tin tưởng lời muội nói đến lúc đó dựa vào miệng lưỡi sắt bén kia của bảo tĩnh với khả năng muội cũng sẽ có thể thua thiệt mà thôi vậy vậy cứ như thế buông tha cho nàng ta hay sao muội gọi cái gì chứ nàng ta không đạt được mục đích bên chỗ muội tất nhiên sẽ đi giật dây người khác cứ lẳng lặng chờ thôi trước tết đò ngọ có lẽ sẽ có chuyện xảy ra cũng tốt có người ra mặt như thế cũng vừa v ặ n có thể thử s o n g cạn một lần vũ vân anh chậm rãi nói ra không sợ kẻ ngốc dũng cảm chỉ sợ không có kẻ ngốc dũng cảm có người chịu ra tay không còn gì tốt hơn nữa ngày t ớ i đó vũ vân anh nhìn lịch k i n h ngọc nhẹ giọng dặn dò nếu bảo tỉnh kia l ờ i tới tìm m ù i mụ cũng đừng biểu lộ hết suy nghĩ của mình cố gắng dò xét nàng ta xem tìm hiểu xem ngoài trừ muội nàng ta còn tìm người nào kiểu gì cũng có thể nhìn ra được manh mối v ũ t ỷ t ỷ t ỷ muốn làm gì lịch k i n h ngọc nói chúng ta có thể làm gì chứ chẳng qua là giữ bổn phận mà thôi những người khác làm cái gì chúng ta xem là được rồi lịch k i n h ngọc không hiểu lắm nhìn vẻ mặt mê man của lịch k i n h ngọc vũ vân anh cũng không giải thích nữa nhưng trong lòng thầm suy nghĩ sắp tới sẽ không yên bình tin tức t i ệ t đo ngọ vừa ra ai nấy đều nghĩ tạo ấn tượng tốt trước mặt hoàng thượng nhưng thật sự dễ dàng như vậy sao cứ nhìn hoàng thượng giống trống khôi chiên v ị h i quý phi mai xiêm y làm đồ trang sức làm m à n cửa là trùng hợp thôi sao còn có h i quý phi nương nương ở trong cung nhiều năm như thế lẽ nào nàng ta không biết rõ chuyện này sẽ khiến bao nhiêu người đỏ mắt kiên tị bị người khác ghét hận cũng không biết thu liễm sao chứ trong đó v à ngày nàng ta ngầm trộm nghe được tin tức bên cạnh đại hoàng tử hình như xảy ra chút chuyện tin tức cụ thể thì thăm dò không được nhưng nếu như tin tức kia là sự thật vũ v â n anh trầm tư xuống dám động tay bên cạnh đại hoàng tử cũng chỉ có mấy người cho nên khi quý phi muốn mượn tiệc đo ngọ g i ế t gà d ò khỉ thì y mọi người hay có lòng thăm dò l ô i ra thủ phạm thật sự đứng sau đó cho dù là bên nào cũng là chuyện mà vị phần của nàng ta không thể tham dự việc duy nhất có thể làm chính là sửa cần sống lớn này cố gắng tìm một chốn an toàn bảo vệ chính mình vậy mà lịch kinh ngọc đó không có đầu óc còn đi theo người khác làm loạn bị người lợi dụng cũng không biết nếu không phải là khi hai người vừa vào cung đã bị trói cùng một chỗ nàng ta thật sự không muốn cứ phải nhắc nhở lịch kinh ngọc mãi như thế cũng chưa biết chừng có một ngày sẽ bị nàng ta liên lụy Vụ tị tỉ, tỉ. đột nhiên mùi nhớ ra hình như bảo tĩnh kia có quay lại với kiều uyển nhưng ngày đó mùi bắt g ặ p nàng tai nói chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua bây giờ suy nghĩ một chút chỉ sợ chuyện không đơn giản như vậy tỳ nói có khi nào là kiều uyển gầy bẫy roi lưng m ũ i hay không lịch khinh ngọc mở to h a i mắt rồi nói kiều uyển sao phủ h â n anh nhíu mài mùi xác định nhìn đúng chứ không t h ấ y sai được nhưng lúc đó bảo tĩnh nói khéo như rót mật dùng bài ba câu giải thích qua loa là muội không có lòng sinh nghi bây giờ suy nghĩ một chút quả thật rất khả nghi lịch k i n h ngọc n ó i giận nàng ta và kiều uyển vừa tiến cung đã kết oán rồi Phủ vân anh nghe vậy trên mặt tràm tư qua một hồi lâu rồi mới nói vậy cũng thật có ý tứ chuyện này khẳng định không phải đơn giản như chúng ta thấy cho nên mười không nên xúc động làm việc gì mặc dù lịch k i n h ngọc nóng nảy dễ xúc động nhưng cũng không ngốc tùy tính tình không tốt nhưng vẫn có thể chịu nhịn nghe vũ vân anh nói liền gật gật đầu muội hiểu rồi vũ tỵ tỵ cứ yên tâm ngoài cửa sổ ánh nắng dần dần nóng bỏng lên hơi nóng từ mặt đất dâng lên khiến lòng người ta cũng nóng nảy hai người ngồi đối diện nhất thời cũng không biết nói gì hay hơn chuyện của sáu cục đã gây nên ám ảnh cho bọn họ nếu như lúc trước tiếng cung tràn đầy mãn nguyện tin tưởng nhưng bây giờ không ai dám nói mình coi niềm tin hy vọng này nước trà dần dần nguội lạnh lịch kinh ngọc đứng dậy xoay người nhìn vũ vân anh vũ ti tỉ mụi không muốn chấp nhận số mệnh mụi không nghĩ s ẽ phải sống cô độc như vậy đến suốt đời còn lại trung cung ai nguyện ý nhận mệnh chứ vũ vân anh k ẽ thở dài nếu nói là nhận mệnh thì sao thấy hậu nương nương còn cho con gái kiều gia tiến c u n g vì trước đó là có tình cảm thanh mai trúc mã với hoàng thượng kết cục thì sao chứ chẳng qua là người cố chấp mà thôi cho dù chấp niệm thì sao đây lịch khinh ngọc nhìn ánh nắng trải đầy bên ngoài mỗi ngày sẽ tốt hơn nhưng nếu mình không tranh thủ thì vĩnh viễn sẽ không có người đưa cơ hội tới trước mặt mình vụ tỉ tỉ mượn không phải là tỉ mượn không thể sống trong t u y ệ t v ọ n g lịch k h e n ngọc đi rồi lần này vũ vân anh không gọi nàng ta lại nữa người vĩnh viễn cũng không thể đánh thức một người giả vờ ngủ được cũng thế nếu như một người đã quyết định làm một việc người nhờ thế nào cũng không thể khuyên được nàng tiểu chủ cùng nữ đào tâm vén rèm đi chạm tới nhìn bảo tĩnh quỳ gói hành lẫy trên khuôn mặt thanh tú bảo tĩnh lẳng lặng ngồi trên giường gần cửa sổ chống càm nhìn hoa cỏ ngoài cửa sổ ánh mắt sâu kín h chật lóe điều nói địa giới trong cung rất lớn nói trung cung ít phi tần g nhưng tòa cung điện này có bốn người các nàng ở chủ điện không phải người khác mà chính là lý tiểu nghi nói đến lý tiểu nghi này trong hậu cung chỉ sợ không ai không biết nàng ta là tú nữ khóa đầu tiên nhưng chưa từng được hoàng thượng sủng hạnh lần này hoàng thượng đ ạ i phong hậu cung mới phòng cho vị phần tiểu nghi ở chung với người như vậy bình thường cũng không dám nói chuyện lớn tiếng lại càng không dám biểu lộ ra chút nào sự vui mừng cho người mới tiến cung chủ tự chính điện còn không được sủng ái người vui vẻ cho ai xem chứ làm vậy không phải cố tình làm cho người khác ngột ngạt hay sao do đó những tú nữ bọn họ phải tới đây ở thật sự là khổ không thể tả ước gì có thể chuyển ra ngoài mới tốt chỗ ở của nàng ta chẳng qua là một điện thờ phụ màu xanh phòng nhỏ còn không rộng rãi như ở nhà mỗi ngày ở đây như cá nằm trên thớt thật là khiến người ta bước bối phát đ i ê n rồi nghe nói v i c c n g hiên h i quý phi, sau khi được xây dựng thêm thì riêng tay viện dành cho đại hoàng tử chơi đùa cũng còn lớn hơn cung điện của người khác ngẫm lại thật khiến người ta hâm mộ nàng ta đã từng giả vờ vô tình đi dạo ngự ho a viên ở khúc quẹo xa xa nhìn thoáng qua di c ù g hiên chỗ đó còn lớn hơn cả nhà của nàng ta càng không phải là chỗ mà điện thờ nhỏ của nàng có thể so sánh lúc trước tuyển tú hùng tâm vạn trượng bây giờ tiến g cung thật lại không hề i ố n g với tưởng tượng của nàng lúc trước giáo dưỡng ma ma từng tỉ mỉ dạy nàng tiến c u n g ngàn lần không được tò mò m à kệ gặp phải chuyện gì cũng phải tự mình xem xét đừng nghe người khác nói đừng nhìn người khác làm nhớ tới hi quý phi trong di cùng hiên nét mặt bảo tĩnh dần, dần dần chìm xuống m a m a giáo dưỡng đã nói sau khi tiến cung chớ làm náo động đừng nên c h ủ động t r ê n thủ tình cảm phải dùng tâm tỉnh thái bình quan sát tìm hiểu những người mới tiến cung không biết bao nhiêu ánh mắt đang quan sát các n g ư ờ i có lẽ hoàng thượng cũng sẽ quan sát các n g ư ờ i nếu bởi vì tranh giành tình nhân sắc mặt g i ữ tợn mất khí độ hoàng thượng sẽ không thích nữ nhân ghen t ị mấy lời này nàng ta đều nhớ rõ ghi khắc trong lòng hiền quý phi đã sinh hai con trai cho dù được sụng ái thì có thể kéo dài được bao lâu chứ hoàng thượng sẽ thật sự không chán sao chẳng qua h i quý phi là người bên cạnh hoàng thượng đúng lúc hoàng thượng yếu thế nhất nên so với người khác thì lọt vào mắt xanh hoàng thượng nhưng sủng ái thế này có thể có bao nhiêu có được bao lâu chứ cùng nữ đào tâm nhìn tiểu chủ lại đang n g ỡ n g ư ờ i trong lòng sợ hãi nhưng vẫn đi lên trước hạ giọng nói tiểu chủ còn chưa vào hạ trong phòng vẫn còn hơi lạnh hay là người ra ngoài đi dạo một chút bên ngoài ánh nắng mặt trời được rỡ trông ngự hoa viên hoa vừa nở đi ngắm cảnh cũng tốt b ả o tỉnh bị cắt đứt suy nghĩ xoay đầu lại nhìn cung nữ hầu hạ mình nhẹ nhàng cười m ộ t tiếng nét mặt nhu hòa ra ngoài cũng không có gì vui chi bằng ngồi trong phòng là được rồi đào tâm dân t r à lên cồn g kính đặt lên bàn b ả o tỉnh nhìn nàng một cái tựa như là vô tình nói nghe nói dạo này mọi người đều á n giận người có nghe bên ngoài nói những gì hay không đào tâm tuổi con nhỏ cũng không có gì tâm cơ nghe chủ t ử hỏi liền hạ giọng nói dạ có nghe một chút nhưng chuyện này cũng không có gì quan trọng dù sao mà kệ chuyện gì n g ư ờ i suối quậy cuối cùng lúc nào cũng là người khác nói vậy là có ý gì b ả o tỉnh kéo đào tâm ngồi xuống ghế đẩy dĩa mướt hoa quả là phần lệ của mình cho nàng ta ăn ôm nhu và vui vẻ khiến người ta không chút phòng bị nào trước đây nô tỳ đều là người hầu hạ ở minh tú cung đối với chuyện bên này cũng không hiểu rõ ràng lắm n h ờ n ô tỳ tiến cung mấy năm qua trong cung xảy ra nhiều chuyện và nhiều người đã ngã nhưng người bị mọi người một lòng tính kế là h i quý phi nương nương cho tới bây giờ đều an ổn như núi đừng nhìn lần này bề ngoài nói n h a u n h a u lợi hại có lợi ích gì chứ đào tâm cầm một miếng mứt qua quả ăn trong miệng ngọt ngào nên cũng nói nhiều hơn nét mặt b i tỉnh trầm xuống nhưng đưa mắt nhìn ra vẻ như h ò a tươi cười h i quý phi nương nương hiền từ c ó trời phù hộ tự nhiên là không đáng ngại còn không phải sao mọi người trong hậu cung đều nói h i quý phi nương nương t r o n g mệnh có quý lúc trước h i quý phi nương nương tiến cung đã từng bị giáng chức tới cung điện y lan hiên hẻo lánh nhưng lão thiên gia an bài một trận mưa lớn liền đưa hoàng thượng đến y lan hiên tránh mưa ở chỗ đó liền gặp được hi quý phi nương nương từ đó về sau hi quý phi nương nương từ hạn chót tôi tiểu y đi một đường đến vị trí quý phi hôm nay bảo tỉnh sững sờ y lăng hiên đó nàng ta cũng từng thấy qua xác thật tương đối vắng vẻ nhưng bây giờ đã được sửa chữa đẹp hơn cho dù không ai cư trú cũng được quét dọn sạch sẽ từ hạn chót tôi tiểu y đi một đường đến vị trí quý phi trong khoảng thời gian này không biết bao nhiêu người đã ngã xuống nhưng người cười cuối cùng vẫn xác thật là hi quý phi đó bảo tĩnh đánh chết cũng không tin hi quý phi là người không có thủ đoạn chỉ là thủ đoạn của nàng ta không bị hoàng thượng phát hiện nếu nàng ta có thể vệt trần mặt nạ của hi quý phi thì tốt rồi từ cảm hoàn toàn không biết mình bị người ta nhớ thương muốn vệt trần mặt nạ của mình hôm nay đang chơi than trượt ở tây viện với d ụ c thánh thàng trượt xa hoa chơi cực kỳ thoải mái ngài cãi nàng cũng có thể đi lên trượt mẹ con hai người chơi cực kỳ cao hứng sau khi tiêu kỳ hạ triều trở về không tìm được người ngài nói mẹ con bọn họ ở trong này bèn trực tiếp đi tới d ụ c trạch được bà vú bế đứng bên kia cầu thang cười vui vẻ lúc ấy nhìn tự cảm bà d ụ c thánh y như con chuột chui qua chui lại ở bên trong lại đi lòng vòng liền trượt xuống lúc tự cảm trượt xuống thì nhìn thấy bóng dáng của tiêu kỳ vệ vẫy vẫy tay đối với hắn kêu to tụt xuống tiêu kỳ đi qua nhìn mặt mũi nàng đầy mồ hôi vừa cười vừa nói chơi bao lâu rồi nói xong liền lấy khăn tay ra l a mồ hôi cho nàng là người lớn mà còn như c o nít n vậy mới nửa canh giờ thôi tự cảm cười mỉm rồi nói hoàng thượng cũng chơi đi cả nhà chúng ta cùng nhau chơi tiêu kỳ châu mài quảng trường an vừa nhìn vội vàng mang người l ư tới canh giữa cửa chờ đi đến cửa vừa quay đầu thì lại thấy hi quý phi nương nương dắt tài hoàng thượng chơi than trượt được ngay cả đồ chơi như than trượt cũng có thể khiến hoàng thượng chơi hi quý phi người rất giỏi dục thánh bị phụ hoàng đuổi theo chạy kêu oai oái tự cảm đứng ở một bên nhìn cười không đứng lên được cuối cùng mệt mỏi định chạy tới chỗ của d i ụ c trạch chơi thì nhìn thấy bé ngọn ngoại cười từng chút từng chút trượt xuống cũng rất thông minh đấy liên tục chơi tới t rưa trong lòng tiêu kỳ bế một đứa trong tay dắt một đứa tự cảm đầy bụi đất đi bên cạnh hắn cả nhà mới trở về rửa mặt đợi đến khi tự cảm thay y phục ra rửa người sạch sẽ tiêu kỳ cũng lau rửa sạch cho hai con bên ngoài g ồ i ăn trưa người một nhà cùng nhau dùng cơm tiêu kỳ liền kêu dục thánh đưa dục trạch đi ngủ trước tự mình cầm tay t ự cẩm cúi đầu nhìn nàng hôm nay chơi có vui hay không thiếp mỗi ngày đ ư ợ vui vẻ mà trong nháy mắt nét mặt tiêu kỳ hớn hở lời nói này nghe rất thừa thái chính là muốn nàng vui vẻ mới tốt việc đo ngọ đã không xa lúc ấy tự cảm đang xem đồ l ụ c t h ư ờ n g cung đưa tới m ặ t mà mang theo nồng đậm đắc ý những thứ này đều là tiêu kỳ tự mình vẽ kiểu sau đó giao cho chuyên gia mai chế tạo những thứ này có coi như là đồ cao cấp nhất được chế tạo hay không tỷ coi như là sống không uống một đời được dùng những đồ cao cấp nhất k h ư ơ n g cô cô nhìn chủ tử cực kỳ vui vẻ cũng cười theo s a n g người bày hết xiêm y trang sức để chủ tử có thể nhìn rõ ràng trong miệng còn nói nếu nương nương không thích những kiểu này thì có thể kêu bọn họ mang về sửa chữa thời gian vẫn còn kịp tự cảm gật gật đầu bây giờ b ê n lục cục chắc là đang bận rộn lắm phải hay không đúng vậy tất cả chủ tử lớn nhỏ trung cung đều muốn mai xiêm y làm đồ trang sức n h â n thợ chế tác và tú nương giỏi nhất đều bị hoàng thượng điểm tên đến làm đồ cho chủ tử không phải v ộ i vàng mà làm hay sao khương cô cô cũng thấy rất vinh dự từ cảm cười khẽ m ộ t tiến g nét mặt chuyển một cái nhìn khương cô cô rồi nói chỉ sợ cất t ậ n phi mới tiến cùng sẽ hận chết ta mất không bị người ghen t ị là tài trí bình thường nương nương nên cao hứng mới đúng chứ từ cảm v ư ơ n g tài c ầ m lấy một chuỗi t r ă m cài ngón tay vuốt qua thức vỉ v ư ợ n g vũ thở dài rồi nói con người nhiều khi phải biết đủ bây giờ ta cảm thấy rất đủ cuộc sống trải qua thật sự quá thoải mái trong lòng khương c ô cô cũng thở dài ai nấy đều nói hi quý phi mạnh tốt có p vũ khí nhưng mấy năm qua nàng coi như là nhìn thấy rõ ràng điều thật sự có thể làm cho hi quý phi tới bước này không thể là cái đó mà là nàng không có lòng tham điều này không phải là ai cũng làm được nương nương nói rất đúng tự cảm chọn một bộ trang sức để lựa xiêm y rồi sai người dọn đồ xuống vân thường dân trà nhìn t ự c ả m uống một n g ậ m lại hỏi nghe nói mấy ngày nay bên thoại khang cung không được yên bình sao vân thường nhìn khương cô cô một cái rồi hạ giọng nói đ ồ tì không biết nhiều nhưng là q u ả n công công tự mình ra mặt q u ả n t r ư n an ra mặt đó chính là ý của tiêu kỳ xem ra đã bắt được kẻ nói lung tung với dục thánh lần trước nàng luôn biết rõ thái hậu chưa từ bỏ ý đồ nhưng cũng không nghĩ tới thái hậu lại thật sự dám vươn tay tới chỗ con trai kỳ thật bây giờ kiều gia đã không thể xoay người chẳng qua thái hậu cố tình quậy náo tuyệt vọng mà thôi tiêu kỳ chịu đựng bà ta là vì nhớ ân tình thái hậu dẫn dục ngày trước cho nên mới nhận bộ khắp nơi nhưng nếu thái hậu cứ làm vậy nữa thì những tình cảm xua kia cũng sẽ dần dần mất hết đến lúc đó tiêu kỳ không làm gì thái hậu nhưng kiều g a khó mà nói thái hậu quậy náo như vậy kỳ thật cuối cùng chính là tự hành hạ chính mình về sau gặp người thọ khen cung thì phải tránh xa một chút nét m ặ t tự cảm nghiêm túc dặn dò nương nương đây là sợ thọ khen cung hay sao trong lòng vân thường nghĩ thái hậu dù sao cũng là trưởng bối chống lại thái hậu thì mà kệ có lý hay vô lý tóm lại là phải thua thiệt cần gì phải lấy mặt của mình để lao dài cho người khác không cho bà ta cơ hội là được rồi làm bà ta nghẹn là được tự cảm cười lạnh một tiếng dựa theo tính cách của thái hậu mình càng trốn tránh bà ta cân hận nghiến răng nghiến lợi vẫn là nương nương nghĩ chu đáo vân thường khoan khoái cười nói ánh mắt khương câu cô, cô chợt l é chủ tử thật sự là tâm tư thông tuệ thủ đoạn như vậy những người đó luôn luôn nghĩ nàng chỉ ỷ vào nhan sắc thật đúng là nhìn nhầm đ ồ n g tỉnh bình thọ khen cung cũng không lớn nhưng hết thảy cũng không giấu giếm được những người đinh thông tin tức trong cung cho dù tiêu kỳ vẫn cố giữ thể diện cho thái hậu nhưng không ngăn được lời đồng đải quảng trường an kia lại không ra lệnh giữ kín h do đó trước tết đò ngọ chuyện bên thọ khen cung đã sớm lưu truyền khắp hậu cung người người đều biết rõ một đ ạ i cung nhân của thọ khen cung bị nội đình phủ mang đi sau đó cũng không thấy trở về cùng lúc đó trong hậu cung cũng biến mất bóng dáng của mấy cung nhân khác mặc dù động t ĩ n h nhỏ nhất nhưng cũng không chịu nổi người cứu ý truy tìm nguồn gốc nàng cũng nghe được sao tiêu kỳ bỏ đời đổ ũ trong tay xuống nhìn tự cảm khẽ cho mài đã phân phó đi xuống rồi mấy chuyện đừng làm phiền đồng nàng là ai lắm mồm chứ nhìn tiêu kỳ n h í mài tự cảm liền nói người n h í mài làm cái gì dù sao có liên quan tới dục thánh thiếp cũng muốn hỏi vài câu thiếp đã mở miệng hỏi thì người phía dưới ai dám không nói t h ậ chứ cũng đúng tiêu kỳ nhìn tự cảm nắm tay nàng thở dài để cho nàng chịu ỷ quốc rồi tự cảm biết rõ tiêu kỳ nói ủy khuất là cái gì chẳng q u a là không thể động thái hậu mà thôi cười cười c ấ p thức ăn cho hắn chậm rãi nói thái hậu có ân d ẫ n dục với hoàng thượng người làm vậy cũng không có gì sai trong lòng thiếp cũng chẳng tức giận chút nào hoàng thượng không cần chú ý thiếp chỉ nghĩ thái hậu làm vậy e là sẽ tổn hao tới tình cảm giữa hai người kỳ thật cần gì phải làm vậy chứ nét mặt tiêu kỳ tối tâm nếu thấy hậu có thể thông thấu nhồi nàng thì quá tốt hoàng thượng không cần phải khen ngợi thiếp thiếp biết rõ ưu điểm của chính mình tiêu kỳ bị tự cảm c h ọ c cười buồn bực trong lòng dần dần tản đi sau bữa tối đuổi hai đứa bé về phòng tiêu kỳ dắt tay tự cảm đi trong sân ngắm răng hình như đã lâu hai người không tán bộ dưới răng rồi được bàn tay lớn ấm áp và bọc tay mình tự cảm chậm rãi bước theo tiêu kỳ đi tới trước giây phút này cho dù không nói gì tự cảm cũng cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc tiêu kỳ người cố t i n sẽ có một thế giới khác hay không tự cảm mà xui quỷ khiến đột nhiên hỏi một câu như vậy tiêu kỳ nghiêng đầu nhìn tự cảm trong mắt đầy nghi hoặc thế giới khác sao thế giới khác thế nào tự cảm hít một hơi suy nghĩ một chút rồi nói chính là có lẽ ở cùng một thời gian cùng địa điểm sẽ có một người khác hoàn toàn tồn tại ở thế giới khác nói đùa gì chứ nàng đấy cả n g à y nghĩ ngợi lung tung những thứ gì đâu tiêu kỳ chỉ lên tráng của tự cảm nhất định là dạo này xem nhiều chuyện kỳ quái nên suy nghĩ cũng không bình thường thiếp không có nói đùa thiếp đang suy nghĩ có lẽ thật sự có một nơi như vậy trái tim trong ngực tự cảm đập thình thịch n h ờ mắt nhìn tiêu kỳ đang cười vui vẻ nét mặt nghiêm túc tiêu kỳ bị nét mặt của tự cảm làm sững sờ sau đó lắc lắc đầu này nói cái gì thì chính là cái đó nói có thì có đi tự cảm biết rõ hắn không tin trong lòng thở dài đúng vậy chuyện như thế ai sẽ tin tưởng chứ dù sao tư duy người thời đại này kém xa trí tưởng tượng phong phú của đời sau nhưng tự cảm vẫn muốn nói nhờ câu nói kia của tiêu kỳ nếu mặt nàng nghiêm trang nhìn hắn thiếp tinh trên đời này nhất định có một chỗ như vậy có cuộc sống sinh hoạt khác chúng ta hoàn toàn mỗi ngày cũng khác chúng ta tiêu kỳ bị giọng nói nghiêm túc của tự cảm làm hồi dọa cho n h ả y dựng nháy mắt mấy cái sau đó nghiêm túc cờ cợt, cợt đầu ta cũng tin tưởng như vậy rõ ràng là không tin đây là muốn nàng vui vẻ trong lòng tự cảm hơi tiếc nói vốn nghĩ tới nếu tiêu kỳ thật tin tưởng thì nàng sẽ nói thật với hắn thân phận của mình nhưng bây giờ tự cảm buông tha cho ý nghĩ này nhưng cũng không sao dù sao nàng cũng không thể quay về cứ để một mình mình nhớ lại thì cũng rất tốt tiêu kỳ thấy tự cảm mặc dù cười nhưng trong ánh mắt lộ vẻ thất vọng mơ hồ làm hắn có cảm giác rất kỳ quái t ự như không phải là nàng đang suy nghĩ lung tung nhưng chẳng mấy chốc lại lắc đầu điều này sao có thể chứ sáng sớm hôm sau tựa cẩm dậy từ sớm đưa tiêu kỳ lâm triều hai người dùng đồ ăn sáng xong vừa đưa hắn ra cửa vừa nói thiếp chào hoàng thượng trở về sau đó cùng đi phượng hoàng cung hôm nay là tiết đo ngọ tiêu kỳ gật gật đầu không cần dẫn theo hai con chẳng qua là tới ngọn một chút về là được rồi hắn không hề có ý định ngoài bữa tiệc đó đến khi kết thúc t ô cảm cười gật gật đầu thiết biết rồi người đi nhanh đi đừng để trễ canh giờ tiêu kỳ gật gật đầu xoay người sẽ bước đi ra ngoài hôm nay phượng hoàng cung đã n ấ u nhiệt lên từ rất sớm hôm qua n g ư ờ i thiện phòng đã chuẩn bị sẵn các loại bánh hôm nay lại tốn nhiều công phu để làm thêm nhiều loại thức ăn có hương vị thật ngon hoàng hậu ở hậu điện lẳng lặng ngắm c h u n g n h a n g mình đồng cô cô đang bận rộn ở tiền điện nghe tiếng cười nói rộn ràng bên ngoài nét mặt hoàng hậu lạnh nhạt như băng dùng n h a n g trong gương mỗi ngày một dài đi nếp nhàn khóe mắt nếu không có phấn son thì không thể nào che lại giờ tài n h ẫ một sợi tóc bạc ẩn trong mái tóc đen hoàng hậu nhìn sợi tóc lẳng lặng nằm trong tay nàng thật lâu không nói tuổi này đã có tóc bạc t h â n thể này của nàng thật sự càng ngày càng tệ cũng không biết có thể chống đợi được mấy năm nữa chỉ ngóng trong đời này sở g i a còn có thể sinh ra một vị lương tài dẫn dắt người sở g i a từng bước từng bước đi tới có lẽ nàng ta nên nhờ huy quý phi một câu hy vọng nàng có thể thay mình chiếu kháng sở g i a trong tình huống không trái với triều cương cố gắng bảo vệ c h u toàn cho bọn họ nàng ta còn sống những kẻ thù địch của sở g i a còn chưa dám đồng tay đồng chân nhưng một khi hoàng hậu không còn chống đỡ cuối cùng của sở g i a sẽ sụp đổ chỉ sợ những kẻ cù địch của sở g i a sẽ không từ thối đoạn nào đối phó cách chức sở g i a làm thứ dân đây mới là điều nàng ta lo lắng nhất ngoài cửa sổ vọng vào tiếng cười của các tần phi trong cửa sổ sắc mặt hoàng hậu dần dần trầm xuống qua một hồi hoàng hậu mới gọi người vào trang điểm cho mình v á i v ư ợ n g hoàng choàng lên người mũ v ư ợ n g đeo sát đầu phấn soan thoa mặt lại biến thành hoàng hậu nương nương cao cao tài thượng trong mắt của mọi người uy nghi h i ệ n rõ chậm rãi đứng dậy hoàng hậu vình tay cung nhân từng bước từng bước đi ra ngoài ngồi ở trên ghế phượng trong chính điện phượng hoàng cung nhìn mọi người phía dưới hành đẩy miệng hồ thiên tuế sắc mặt cung kính hoàng hậu thu hồi ánh mắt của mình b à ra nụ cười ôn hòa nhất nang tài đối với mọi người rồi nói chừ vì muội muội không cần đa lễ đều ngồi đi mọi người từng người về chỗ ngồi của mình ngẩng đầu nhìn hoàng hậu ngồi trên ngay phượng bởi vì hôm nay là tình yến đoàn ngọ cho nên không phân biệt đẳng cấp trong cung các tầng phi có thể tới đều đến hết nhất là các tầng phi mới tiến cung dù sao sau khi tiến cung đây cũng là lần đầu tiên tham gia cung yến trong đại điện phượng hoàng cung đông nghịch người tới dựa theo phẩm cấp mà xếp hàng chỗ nào cũng y phục t rực sở lòng lẫy trang sức lấp lánh sáng t rực mắt người đẹp không sao t ả xiết lịch kinh ngọc là phi tần có vị phần cao nhất trong đám phi tần mới tiến cung ngồi ở bên cạnh lý tiểu nghi nàng ta vừa n g ẩ n đầu thì nhìn thấy vẻ mặt l ệ n h nhạc của lý tiểu nghi dùng nhàn tuyệt sắc không có biểu cảm gì lý tiểu nghi l ệ n h nhạc như vậy càng khiến lịch kinh ngọc đang có lòng muốn bắt chuyện cũng đè nén trở lại trong lòng không khỏi oán thầm một gương mặt đưa đám như thế thì ai thích nhìn chứ thấy rõ lý tiểu nghi này không được sụng ái cũng là có nguyên do chẳng nam nhân nào muốn có bên cạnh mình một nữ nhân có bộ mặt lạnh lẽo như vậy tề chiêu nghi ngồi bên cạnh lý vi hôm nay nàng ta mang theo ngọc trân công chúa tới công chúa cùng kính ngồi bên cạnh tề chiêu nghi người nhỏ nhắn trên mặt cũng không có gì vui vẻ chỉ có lúc tề chiêu nghi nói chuyện với công chúa thì ngẫu nhiên sẽ hơi mỉm cười một cái sau đó lại cúi đầu xuống khôi phục nguyên dạng về vị trưởng công chúa này của hoàng thượng ở trong cung cũng không ít người âm thầm bàn tán chủ yếu là công chúa có mẹ đẻ từng rất h i ệ n hách trong cung đã từng được trưởng quản hậu cung tô quý phi nhưng bây giờ tô quý phi ở trong trường nhà cung s ố n g như người đã chết cho tới bây giờ không ra trường nhà cung một bước ngay cả con gái mình như thể cũng đã quên mất rồi h ú n g chi mẹ đẻ còn sống lại là quý phi con gái này để cho một chiêu nghi nuôi dưỡng chuyện như vậy không thể ngăn được những lời đồn đ ẩ y hoàng hậu nhìn tề chiêu nghi cẩn thận chiếu cố ngọc trân liền nhớ tới lúc trước khi quý phi tìm đến nàng thuyết phục nàng ta để tề chiêu nghi nuôi dưỡng ngọc trân bây giờ xem ra ánh mắt khi quý phi không sai chút nào xét thật tề chiêu nghi nuôi dưỡng dạy dỗ công chúa ngọc trân rất tốt đưa đĩa ô mai này cho đ ạ i công chúa hoàng hậu nhìn đồng cô cô rồi nói đồng cô cô sững sờ nhưng vẫn tự mình tiến tới bưng đĩa ô mai đi sang chỗ công chúa ngọc trân thần sát cùng kín h đặt đĩa ô mai trước mặt công chúa vừa cười vừa nói đây là hoàng hậu nương nương đưa cho công chúa ăn còn nhớ công chúa rất thích món dầu tay mời công chúa nếm thử món này đây là c ô n g phẩm mới đưa tới tề chiêu nghi và ngọc trân đều sững sờ ngọc trân nhìn qua đồng cô cô sau đó đứng dậy khơm người về phía hoàng hậu ngọc trân tả mẫu hậu ban thưởng lúc nói trên khuôn mặt còn mang theo vẻ tươi cười hành lễ động tác tiêu chuẩn và cung kính hoàng hậu nhìn ngọc trân trong lòng rất phức tạp nàng ta đích thật không thích tôi quý phi ngay cả ngọc trân cũng không quá thích nhưng có lẽ nhìn ngọc trân một chút là nghĩ đến những đứa trẻ của sở g i a nàng ta nghĩ nếu một ngày kia không có mình mấy đứa trẻ của sở g i a có thể có người nhìn như tề chiêu nghi chiếu kháng cũng là phúc khí mau ngồi xuống đi nếu thích ăn mẫu hộ sẽ sai người đưa qua cho con vẻ tươi cười của hoàng hậu càng thêm t ừ ái mọi người ngồi trong đầy điện nhìn hoàng hậu như thế trong lòng hơi kinh ngạc sao hoàng hậu lại đột ngột thân cận với công chúa ngọc trân như vậy chứ tề chiêu nghi cũng bất ngờ hơi phúc thân với hoàng hậu trong lòng kỳ thật rất cảm kích hoàng hậu nương nương đối với ngọc trân thân cận c h â n nào cuộc sống của ngọc trân ở hậu cung sẽ tốt hơn một chút trước kia nuôi dưỡng ngọc trân thì c h ỉ nghĩ xảy sầu tịch mịch nhưng nuôi dưỡng lâu dài cũng thật nảy sinh tình cảm nhìn đứa bé này thấy công chúa trầm m ặ t ít nói nàng ta liền không nhịn được muốn cho con bé vui vẻ hơn một chút lại vui vẻ thêm chút nữa tề chiêu nghi kéo tay ngọc trân ngồi xuống từ tay cầm lấy một quả ô mai đưa cho con bé nhìn bé cắn một cái lại hỏi ăn ngon sao ngọc trân nghiêng đầu nhìn tề chiêu nghi đôi mắt c ô n g c ô n g ăn ngon trong lòng tề chiêu nghi hơi chua xót cho dù là chua đứa bé này cũng sẽ nói ăn ngon trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà trải qua nhiều chuyện như vậy cho dù là u mê không hiểu cũng sẽ biết những biến hóa quanh mình còn trẻ trưởng thành quá nhanh đều là do sai lầm của người lớn nhớ tới đại hoàng tử nhị hoàng tử bên cạnh h i quý phi nương nương đó mới là dáng vẻ trẻ con nên có vui vui vẻ vẻ hoàng hậu cười cùng mọi người nói chuyện cùng nhân d â n lên trà bánh như nước chảy cũng có vũ cơ ca múa đang chờ lệnh ở thiên điện tất cả mọi người đang đợi chờ hoàng thượng hoàng thượng đến mới khai tiệc trừ hoàng thượng hi quý phi cũng còn chưa tới mọi người nghĩ tới có lẽ hoàng thượng lại muốn dẫn hi quý phi cùng nhau tới vũ tỷ tỷ lịch k i n h ngọc nghiêng đầu nhìn sang bên kia vũ vân anh vũ vân anh nhìn vào ánh mắt lịch k i n h ngọc sao vậy người ngồi đối diện đó chính là bảo tĩnh tỷ tỉ có ấn tượng hay không lịch k i n h ngọc nhìn đối phương một cái hạ thấp x ọ n g nói vũ vân anh không biến sắc nhìn sang phía đối diện thì thấy một nữ nhân ngũ quan không phải rất t ì n h xảo nhưng thần thái nhu hòa chỉ thấy nàng ta đang nghiêng người nói khẽ với kiều uyển nụ cười thản nhiên tràn ngập trên mặt có vẻ dịu dàng không thể tả cũng hơi có ấn tượng nhưng cũng không phải là sâu phủ vân anh nói thì ra đây chính là bảo tĩnh dùng mạo thế này không được coi là xuất chúng trong hậu cung nhưng lại có về phần khí chất cho dù ở cạnh kiều uyển cũng sẽ không bị dung nhan của kiều uyển hạ thấp xuống vũ vân anh thật sự có chút hứng thú nhìn nàng ta nói chuyện thân mật với kiều uyển có vẻ rất tự nhiên thanh thản đúng vậy lúc trước không phải là muội cảm thấy nàng ta thành thật sao thiếu chút nữa là bị nàng ta hại rồi lịch k h e n ngọc nhớ tới còn căm tức ánh mắt cũng bé nhọn có lẽ ánh mắt lịch k i n h ngọc rất sắc bén bảo tỉnh ngồi đối diện tự hồ cảm nhận được liền nhìn sang phía hai người nhìn thấy nét mặt lịch k i n h ngọc cũng hơi sững sờ nhưng lại khôi phục như bình thường rất nhanh chóng cười gật đầu đối với các nàng màu v ẻ ôm nhu hiền hòa lịch k i n h ngọc cảm thấy chán ghét trong lòng nghèn một cơn tức vũ v â n anh nhìn bảo tỉnh trong lòng suy nghĩ vì này thật sự là một kinh địch hơn nữa nàng ta cũng thân thiết với kiều uyển sau này phải cẩn thận hơn chút tính cách lịch khinh ngọc quá xúc động không thể để nàng ta bị lợi dụng mới được kiều uyển nhìn lướt qua bên này hạ thấp giọng cười nhạo một tiếng người đắc tội với bọn họ sao ta xem lịch khinh ngọc giống như là m u ố n ăn tươi nuốt sống người vậy b ả o tỉnh bất đắc dĩ thở dài kiều tỉ tỉ thật sự lại thích nói giỡn ta thật sự không biết vì sao mình đắc tội lịch quý nhân mấy ngày nay lúc nào nàng ta cũng nhìn ta với ánh mắt như vậy cả kiều uyển điền nói lúc mới vào cung người này cực k ỳ bá đạo cho dù n g ư ờ i không đắc tội nàng ta nàng ta cũng không vừa mắt với người cũng không thích người không cần để ý tới nàng ta chỉ là một kẻ không có đầu óc hình như trước đây kiều ti tỉ có mâu thuẫn không vui với lịch quý nhân sao bảo tĩnh kinh ngạc hỏi một vẻ hoàn toàn không nghĩ tới kiều uyển nhẹ nhàng đáp một tiếng lúc ở mình tú cùng ta ở chung một chỗ với vũ mỹ nhân lịch quý nhân kia cũng rất lớn lối bạo tỉnh liền thở dài phù thân lịch quý nhân được hoàng thượng trọng dụng lại là người lập công lớn do đó ở trong này x á c thật cũng có quyền k ê u căng không giống như là ta vậy tỉ tỉ cũng là người có phút khí tốt có thấy hậu nương nương che chở nghe giọng bạo tỉnh thất lạc kiều uyển nhìn nàng ta một cái thản nhiên nói lúc trước tô quý nhân cũng xa thế lừng lẫy nhà mẹ đẻ hiền quý vị đã từng là dòng thứ bị tô gia h ú c châu trục xuất bây giờ thì sao thấy rõ xuất thân không có quan hệ nhiều lắm tới việc sủng ái hay không mấu chốt là xem đế tâm nói đến hoàng đế đề tài c ủ a hai người đ ê gần hơn một chút bảo tỉnh liền nói chúng ta cũng đ ạ i tiến g cung lâu như thế người khác cũng đành thôi nhưng phụ thân lịch quý nhân kia có công lớn mà bản thân dung mạo của nàng ta không hề thua kém quý vị hoàng thượng còn chưa từng lật nhãn hiệu việc này thật là khiến người ta không thể hiểu nổi l ò n g mi kiều uyển thật dài che kín mí mắt rất lâu mới nói đấy tầm khó dò ai mà hiểu được chứ người người đều hâm mộ hi quý v i hoàng thượng đối với nàng ta thật tốt hơn một tháng qua đều ngủ lại di cùn g hiên bảo tỉnh khẽ nói giọng kiều uyển lạnh nhạt vậy thì là cái gì chứ kể từ sau khi hi quý phi xoay người được sủng ái hoàng thượng không chạm qua người khác nói ra thì cũng đã hơn ba bốn năm rồi bảo tĩnh sững sờ ba bốn năm sau hoàng thượng chỉ có một mình hi quý phi trong lúc đó hi quý phi sinh hai đứa bé mang thai gần mười tháng hoàng thượng cũng chưa đi tìm người khác điều này sao có thể chứ nhìn ánh mắt kinh ngạc của bảo tĩnh kiều uyển cười không tin đúng hay không thật sự đấy chính miệng tỉ tỉ ta nói nàng ta là tú nữ k h ó i đầu tiên biết chuyện so với chúng ta nhiều hơn người xem hiền quý phi có thủ đoạn như vậy chỉ cần nàng ta an ổn như núi hoàng thượng cũng không nhìn tới chúng ta đâu lòng bảo tĩnh nhảy như đánh trống bây giờ hoàng thượng chưa tới hiền quý phi cũng chưa tới nhất định là hoàng thượng muốn dẫn hiền quý phi cùng g i á lâm cho nên lời kiều uyển nói có thể là đúng có h i quý phi ở nơi này ánh mắt hoàng thượng thật sự không nhìn tới người khác nếu h i quý phi không có thì tốt rồi chết thì càng tốt nhìn bảo t ỉ n h từ từ cúi đầu xuống sự vui vẻ trong mắt kêu uyển càng ngày càng sâu trên mặt lại không thể hiện ra chút nào nhìn bảo t ỉ n h lại nói thêm một câu nếu trong tiệc đo ngò này lịch quý nhân có thể đại hiển phong thái mỹ nhân tuyệt s á t như vậy có lẽ sẽ khiến cho hoàng thượng liếc mắt nhìn một cái đấy Bở biết tỉnh trà một ta thích nhẹ nhàng, nâng chung trà lên cuối đầu uống một ngậm. Nàng ta biết rõ, lịch quý nhân là người lịch là g cuối đầu rõ, quý yến náo động nhất. Muốn nàng ta đại danh đại ta suốt t i g lần này, k h ô n g p h ả i là không có biện pháp. hội biện Yến có đo ngọ cử hành rất náo nhiệt ca múa thanh nhạc đều đầy đủ nhất là tư hỷ cục chuẩn bị cái tiết một ca múa rất độc đáo sắc màu rực rỡ cái đ ạ i điện hoàng hậu b a n thưởng tự cảm cũng thưởng theo tiêu kỳ nhìn tự cảm một cái cũng b a n thưởng theo mọi người cũng nhìn ra được hoàng thượng chỉ là vô tình nhưng vì thấy h i quý phi nương nương ban thưởng nên mới làm theo không biết là tăng thể diện cho h i quý phi hay là cảm thấy hay nữa tự cảm ăn một miếng rau xào tôm nõn nghiêng đầu nói khẽ với tiêu kỳ người cũng đi theo tham gia nấu nhiệt tiêu kỳ nghiêng đầu gật gật đầu bọn họ có thể làm nàng vui vẻ đáng thưởng tự cảm liền cười không được càng nga càng rất sỏi những lời ngọt ngào hoàng hậu nhìn tiêu kỳ và tự cảm lấy lại bình tĩnh sau đó nhìn tự cảm khẽ nói tiệc đồ ngọ mà chỉ xem ca mối hiến nghệ này cũng không có gì mới chị bằng để tất cả mọi người cùng nhau chia vui trong lòng tự cảm kinh ngạc mặt lại mỉm cười nhìn hoàng hậu nương nương có ý tưởng gì hay sao thần thiếp ngồi dốt chỉ ngồi xem náo nhiệt là được rồi hoàng hậu nhìn tự cảm một cái cũng không nhìn về phía hoàng thượng mà quét q u a toàn bộ mọi người trong đầy điện chậm rãi nói các tần phi mới tiến cung đang vào tuổi thanh xuân h o ạ t bác có thể cho các nàng hoạt động một chút mọi cảm thấy thế nào nói đến đây hơi k h ẩ n lại huống gì một năm cũng chỉ có một hai cơ hội mà thôi cũng không thể không nhắc tới hoàng hậu nói vậy là vòng vèo nói cho tự cảm dù sao mấy người này cũng không đáng để lo cũng không thể đ o t nổi hoàng thượng c h ỉ bằng làm ra tư t h á i cao quý dành cho mình danh tiếng h i ệ n lương bây giờ tự cảm thật sự không quá lo lắng tiêu kỳ bị người khác đợt mất nhưng cũng không thể nói trong lòng thoải mái cảm giác chính là mình t r o n g một chậu hoa tuyệt thế nhất định không muốn bị người khác cướp đi mất nhưng hoàng hậu cũng có chuyện khó xử của mình có thể thương nghĩ với nàng như vậy kỳ thật đã là rất tốt hoàng hậu nương nương nói rất đúng mọi người lại tỉ mụi trong cung nên náo nhiệt một chút tự cảm cười ngọt ngào rồi nói hoàng hậu nhìn tự cảm nhẹ nhàng gật đầu mụi có thể nghĩ như vậy bản cung rất vui mừng một ngày nào đó được ngồi ở vị trí kia mụi cũng sẽ biết có một số việc không thể làm được sao lời của hoàng hậu lại kỳ lạ như vậy chứ nàng đâu có muốn tranh giành hậu vị cái gì mà không làm được chứ trong lòng tự cảm vừa đ ộ n g tinh tế quan sát nét mặt hoàng hậu chị thấy nàng ta mặc dù đã có lớp phấn son trên mặt che lấp nhưng vẫn có thể nhìn ra khí sắc tái nhợt trong lòng không khỏi cả kinh e là sức khỏe hoàng hậu không còn như trước cho nên mới phải âm thầm dạy mình như vậy hoàng hậu nương nương tự cảm nhìn hoàng hậu khẽ nói nhưng những lời tiếp theo lại không biết phải nói như thế nào mới tốt hoàng hậu nhìn tự cảm sinh mệnh là trời định hoàng hậu nói xong k h ô n g nhìn sang tự cảm lại vừa cười vừa nói đối với mọi người trong đại điện bản cung và h i quý vi đều cảm thấy hôm nay yến hội cực kỳ náo nhiệt nghe nói chưa v ị mùi mụi mới tiến c u n g đều là người có tài nghệ nếu ai nguyện ý đi lên trình diễn tài năng cho mọi người thưởng lãm thì mời lên đây hoàng hậu vừa dứt lời cả đại điện l ạ p tức náo nhiệt hẳn lên các tần phi mới tiến cung hân phấn không thôi còn đám hiền phi thuộc phi lại nhìn tơ cảm đầu tiên quả thật không dám tin h i ề u quý phi đ ã đồng ý chuyện này lẽ nào nàng không sợ mấy người đó lưu lại ấn tượng tốt trong lòng hoàng thượng hay sao chứ tiêu kỳ mí môi ánh mắt nhìn sang hoàng hậu tia sáng trong mắt lấp lóe làm người ta nhìn không thấu hắn đang nghĩ cái gì hoàng hậu đối thoại với tự cảm như vậy trước mặt hắn không phải là muốn nói với mình thái độ nàng hay sao tiêu kỳ nhìn về phía tự cảm trong lòng thở dài cái gì cũng tốt nhưng lại quá mềm i lòng nhưng hoàng hậu x á c thật là có ý tốt đại khái là vì hoàng hậu lo lắng cho tương lai của sở g i a bưng ly rượu nhỏ định nhóc một ngụm bàn tay trắng n õ n của tự cảm nâng bình rót đầy cho hắn r ồ i khẽ nói uống ít thôi khoé mồi tiêu kỳ hơi nhét ly rượu nhỏ bưng lên lại bỏ xuống thật sự là càng lúc càng g i ố n g bà quản g i a bây giờ cả uống bao nhiêu rượu cũng muốn quản hai người chung đụng đã quen nói chuyện làm việc có đôi khi thật sự quá thuần thục tự cảm vừa nói ra thì biết ngay không thỏi đáng may mắn nói không lớn trong lòng thở vào nhẹ nhõm hoàng hậu bưng chén trà tay hay run lên nhưng vẫn bình tĩnh uống trà như trước cũng không nhìn về phía tiêu kỳ và tự cảm trong lòng lại cảm giác thất lạc không thể nói rõ rõ ràng nàng ta và hoàng đế là vợ chồng son rõ ràng bọn họ phải là phu thê tình thâm ý hợp có thể nàng ta đã bỏ qua hoàng hậu đặt chén trà xuống n ồ i cười trên mặt sâu hơn mọi người có d u y ê n pháp của họ thứ mọi người muốn có sẽ có quan hệ trực tiếp với giá phải trả xác thật hiểu quý phi xứng đáng được hoàng thượng rụng ái nếu như có thể thay đổi cho tới bây giờ hoàng hậu cũng không biết mình nên lựa chọn như thế nào bỏ qua gia tộc mình nàng ta vẫn làm không được cho nên số mệnh đã định trước hoàng hậu vừa nói tần phi phía dưới liền náo nhiệt lên vũ vân anh đứng dậy đầu tiên nhìn về phía hoàng hậu tần thiếp b ớ t tài n g u y ễ n d â n lên một khúc kiếm vũ trợ hứng cho mọi người tự cảm cũng cảm thấy hứng thú nàng đ o á n được vài người dùi chỉ có không nghĩ tới người đầu tiên đứng ra sẽ là vũ vân anh này trên diễn kiếm vũ cần cương nhu lưu loát nếu lại nắm giữ đồ mạnh yếu không tốt thì sẽ không đâu vào đâu chỉ làm trò cười vũ vân anh dám trước mặt mọi người hiến vũ tất nhiên là rất tự tin đối với tài mối kiếm của chính mình trong lúc hiến nghệ phòng thái tự nhiên thanh thản đ ạ i là người đầu tiên vừa có thể khắc sâu ấn tượng trong lòng tiêu kỳ còn có thể dùng tài nghệ trấn áp các tầng thi khác vũ v â n anh bất kể là tâm cơ hay là thủ đoạn đều không tầm thường chút nào tốt bản c u n g rất muốn xem tư thế oai hùng trong màn muối kiếm của muội hoàng hậu cười g ậ t g ậ t đầu vũ v â n anh k h ô n g mình hành lễ nhân tiện nói thỉnh hoàng thượng hoàng hậu nương nương thứ tội thần thiếp đi thay xiêm y được hoàng hậu gật gật đầu đồng ý vũ vân anh không mình hành lễ xoay người đi ra ngoài tự cảm nghiêng đầu nói với tiêu kỳ rất có ý tứ không nghĩ trung cung lại tàn l ô n g ngoạ hổ như vậy nhìn nụ cười ranh m ả n h của tự cảm tiêu kỳ thật sự giở khóc giở cười l i nàng đồng ý cho người ta hiến nghệ giờ này lại nói như vậy trước mặt ta nàng muốn ta phải làm sao bây giờ chứ dứt lời tiêu kỳ tự mình gắp món ăn cũng không đặt vào trước mặt tự cảm mà trực tiếp đưa lên môi nàng tự cảm ngẩn người chỗ này có mặt toàn bộ nữ nhân hậu cung đấy trình diễn ân ái được sao chứ nhưng nàng lại rất sảng khoái tự cảm há miệng cắn lấy sau đó lại thấy tiêu kỳ gắp cùng món đó đưa lên miệng hắn tiêu kỳ không dùng đũa cong trên chiếc đũa còn có nước miếng của nàng nếu ở hiện đại ai thèm để ý mấy chuyện này nhưng ở đây là cổ đại tự cảm sững sờ sau đó hoàng hậu tay run lên nước trong chén trà sánh ra ngoài một ít cố làm ra vẻ không có gì đặt chén trà xuống lặng lẽ dùng khăn lau tay vẻ mặt lạnh nhạt hoàn toàn không biết chút nào nhìn mọi người phía dưới quảng trường an cúi đầu rõ ràng bên chỗ hoàng thượng có đũa công lại không cần rõ ràng là muốn nâng cao thể diện của quý phi hắn ta c ố i điên mới có thể đi ngăn cản giả vờ không nhìn thấy gì kỳ thật cũng rất tốt mặc dù hoàng hậu và quảng trường an đã q u e n nhìn tiêu kỳ và tự cảm ơ n ái nhưng vẫn cảm thấy chịu không nổi không cần nói tới những người phía dưới c h a từng thấy qua nét mặt của tất cả mọi người đều khiếp sợ trong lòng dâng lên sóng gió to lớn vừa lúc đó vũ vân anh đã trở về mặc một bộ thân trang phục múa kiếm trong tay cầm thiết kiếm còn trong vỏ hành lệ đối với đế hậu suốt kiếm khỏi vỏ vũ vân anh nhẹ nhàng nhảy múa dáng người vừa oai hùng vừa ô m nhu động tác xinh đẹp uyển chuyển quả thật có phồng độ kiếm vũ chẳng có mấy người phía dưới xem vũ v â n anh múa ánh mắt mọi người đều rơi trên người hoàng thượng chị thấy hắn vui vẻ nếu không g ấ p thức ăn cho hi quý phi thì lại ngẫu nhiên nghiêng đầu thủ thể thù t h ị bên tai nàng cũng thấy hi quý phi tỏ vẻ giận dữ tay đ o ẩ n g ánh mắt long lanh quả nhiên là quyến rũ trời sinh làm người khác chú ý tới mặc cho vũ v â n anh múa vi phạm nhưng không biết vì sao hình như hoàng thượng lại thích nhìn hi quý phi cho mà giận dữ hơn kết thúc màn múa kiếm vũ v â n anh á m đạm rời khỏi sân khấu tay nắm chui kiếm ở trong tay áo rung lên n h ẹ nhẹ sắc mặt trắng xanh trong sâu đáy mắt tề c h i n g nghi đầy mai mỉa mấy người này thật sự là không biết tự lượng sức cho rằng làm vậy có thể được hoàng thượng coi trọng hay sao chứ thấy ngọc t r â n buồn ngủ nàng ôm lấy người bé vỗ n h ẹ nhẹ sau lưng tề c h i n g nghi nhìn thấy người thứ hai ra sân là lịch quý nhân hiến nghị bằng một khúc ca giúp vui tiếng hát yển chuyển lạnh lót âm sắc trồng trẻo độc nhất vô nhị bản thân lại có dung n h a n kiều diễm x u ấ t chúng nhưng có lợi ích gì từ đầu tới đuôi ánh mắt hoàng thượng đ ề u không nhìn về phía nàng ta lấy một cái trong mắt vẫn như cũ tất cả vẫn là h i quý vi kiếp này sẽ luôn có một người như vậy mặc kệ nàng tốt hay tệ đẹp hay xấu đúng hay sai chỉ cần trong lòng ngươi thì cho dù thế nào cũng là d u y nhất trên đời ai có thể nghĩ tới hoàng thượng lại là người s i tình ngàn năm khó gặp chứ kiều uyển trình diễn một bản đàn cầm bảo tĩnh đàn s ắ c kết hợp lại nhưng cũng đều là không hữu dụng từ c ả m bị nhét một miệng đầy đồ ăn chỉ ngầm miệng lại cũng không chịu ăn không phải nàng đồng ý cho các phi tần hiến nghị sao ghen cũng phải là nàng chứ tiêu kỳ người bày tỏ ân ái trước mặt mọi người như vậy thật sự cho rằng nàng không nhận ra hắn lại đang cố ý hay sao tình khốn kiếp này yến hội đo ngọ yên lành biến thành buổi biểu diễn tình cảm dành riêng cho hoàng đế tự cảm còn không thể không phối hợp kỳ thật trong lòng nàng cảm động nàng biết rõ tiêu kỳ dùng phương thức này để nói cho người khác biết thái độ của hắn yến hội chưa kết thúc tiêu kỳ đã dẫn tự cảm rời đi trước hoàng hậu mang người cung tiễn sau khi hai người đế phi rời khỏi t r o n g đại điện yên tĩnh chốc lát nhưng rất nhanh hoàng hậu lại kêu người nhảy múa hát vang trông nháy mắt lại n ấ u nhiệt lên hẳn nhưng trong đại điện có thể n ấ u nhiệt vô cùng còn trong lòng như thế nào thì đâu ai biết thuộc phi ngồi phía dưới hoàng hậu vị trí hiền quý phi đã trống không nàng ta ngồi đối diện hiền phi nàng ta biết rõ dạo này hiền phi qua lại mật thiết với mấy phi tần x u ố t chúng mới tiến cung chẳng qua là tính một ngày kia có thể đạp hy quý phi xuống lòng quân vương dễ dàng thay đổi nhàn sát thiếp được hai ba năm thời kỳ nữ nhân đẹp nhất cũng chỉ kéo dài có vài năm mặc dù dung nhàn xuất chúng như hy quý phi thì dù sao cũng đã tiến cung năm sáu năm cũng sinh hai con rồi có lẽ hiền phi suy đón hoàng thượng cũng sắp chán tới nơi rồi nhưng hôm nay hành động của hoàng thượng lại đánh mạnh vào lòng mọi người kỳ thật nàng ta cũng rất hâm mộ cũng rất muốn trở thành h i quý phi lúc nàng ta tiến cung có hoàng hậu đoan trang công bằng chính trực chủ quản hậu cung này có tô quý phi dung mạo như thiên tiên mặc dù nhan sắc nàng cũng không tầm thường nhưng mà ở trước mặt tô quý phi vẫn thất bại thảm hại khi đó nàng ta tận mắt thấy tô quý phi cao cao tại thượng phong quan vô hạn nhìn nàng ta nổi trội hậu cung này vì sinh tồn nàng ta chỉ có thể đầu phục dưới chân t ô quý phi làm tay sai của nàng vì nàng ta x u ấ t lực tiên phong dẫn đầu quả nhiên t ô quý phi nâng đỡ nàng ta với hoàng thượng mình cũng dần dần có thánh sủng vì phần từng bước tăng lên cho đến hiền phi khi đó chính mình còn nghĩ chưa chọn làm người đúng vậy cho dù là hoàng hậu nương nương cũng bị t ô quý phi ép tới không t h ở nổi ở t r u n g c u n g làm việc gặp nhiều cản trở nhưng rất nhanh hi quý phi đã tiến cung hoàng hậu nương nương quả quyết kỳ nghị vừa thấy hi quý phi lần đầu tiên đã nỗ lực chống lại đám đ ồ n g giữ nàng ta ở lại trung cung này hiện thời xem ra hoàng hậu nương nương quả nhiên không chọn làm người lúc trước hi quý phi bị phe tô quý phi hãm hại g i á n chức tới y lan hiên ai nấy đều cho rằng nàng ta không t h ể xoay người nhưng bây giờ thì sao chứ ánh mắt thuộc phi hơi hoảng hốt vị trí thuộc phi của nàng ta đến thật sự rất dễ dàng nhưng cũng nhờ may mắn tô quý phi ngã hoàng hậu muốn thu phục những người theo tô quý phi vì vậy mình biến thành người cơ trí quy phục vị phần thăng lên thầy hoàng hậu tuyên dương danh tiếng rộng lượng khoan dung khi tiến cung lúc ở cạnh quân vương bây giờ lại không được lòng của đế vương nàng ta vẫn cho rằng hoàng thượng dụng tâm đối đ ạ i với tô quý phi nhưng ngày hôm nay nhìn thấy nàng ta đã sai mười phần t ô quý Phi đối với hoàng thượng chẳng qua là hầu quân vương mà thôi hoàng thượng đ ố i tốt với t ô quý Phi chẳng qua cũng chỉ là vì gia tộc dù chỉ có đối với hy quý Phi nàng ta vẫn còn nhớ mỹ nhân hiến nghị trước mặt cả sảnh đường chẳng qua là muốn được một tiếng cười của quân vương nhưng trong ánh mắt đế vương cao cao t ạ i thượng đó chỉ có người bên cạnh nhìn nàng ăn ngon uống tốt tâm trạng vui vẻ cúi đầu nhẹ nhàng cười một tiếng thuộc phi nhìn vẻ mặt â m trầm của hiền phi nghĩ kẻ ngù xuống này đại khái cả đời cũng nghĩ không ra rút cuộc mình thua ở chỗ nào nàng ta suy nghĩ cẩn thận nên nhìn thấu đáo cho nên nàng thành thuộc phi đèn ép trên đầu của hiền phi lại nhìn các tầng phi mới tiến cung trên đ ạ i điện sắc mặt ai nấy đều có vẻ không cam lòng trong lòng hẳn có mua đồ gác thở dài một tiếng nếu thù tài lại muộn chẳng qua cũng chỉ có kết cục như tô quý phi mà các nàng chỉ sợ chưa chắc có may mắn như tô quý phi có thể giữ được tính mạng nếu nói về bội phục người thuộc phi bội phục cũng không phải là hy quý phi độc chiếm quân tâm sụn g bá hậu cung bội phục chỉ có người ngồi ở nghề phượng trên đó hoàng hậu có dũng có mưu coi được g i ả n được có thể lên có thể xuống có thể tiến có thể lui nếu được là nam nhi hoàng hậu nương nương nhất định là người tài giỏi đáng tiếc nàng ta là con gái thế gia nếu như không phải con gái cô t h ế gia có lẽ sẽ không có hy quý phi b ì n h sủng không suy rồi nhẹ nhàng rốt một ly rượu nhấp mồi uống trong đại điện này rõ ràng tiếng nhạc tiếng đàn vô cùng náo nhiệt nàng ta lại cảm thấy trống rỗng cuộc đời này của nàng ta điều duy nhất có thể được người khác tán thưởng có lẽ chỉ có thức thời kỳ thật cũng rất tốt mà lúc này tiêu kỳ giác tay tự cảm chậm rãi đi về di c ù g hiên hai bên tiếng cung trùng rỉ r ã chìm hót h o à i thơm sát trời phía xa dần dần chìm vào trong bóng đêm chỉ để lại một tia sáng còn đang le lói nắm tay nhau mạnh mẽ dịu dàng ấm áp yên bình cung nhân đi theo phía sau xa xa tự cảm nhìn hắn rồi khẽ nói ngày hôm nay ở trên tiệc rượu hoàng thượng nằm quá mức rồi mai này không biết trong hậu cung lan truyền về thiếp sẽ như thế nào nữa nàng sợ sao tiêu kỳ khẽ cười trong lời nói có mấy phần đắc ý ai sợ chứ thiếp mới không sợ t ô cảm trắng mắt liếc hắn một cái không sợ thì đừng quá lo không sợ thì cứ đi trước hiền ngôn thành về sau chuyện như vậy có lẽ còn rất nhiều nàng phải học cho quen đi diễn ân ái còn phải quen tự cảm cũng chịu thua rồi đi theo tiêu kỳ công phu t u luyện g i a mặt thật sự càng ngày càng dày người còn dám nói sao có cái gì mà không dám chúng ta đang ở giai đoạn đẹp nhất đời người bây giờ triều đình vững chắc tạm thời không cần phải lo chỉ mười năm nữa đất nước cường thịnh cho dù ta có nói lời sai làm việc ngang ngược cũng không lo bị phủ đầu từ cảm nghe nói lời này trong lòng sôi sục cảm nhận được từ sau trong người của tiêu kỳ tỏ ra quân uy bao phủ làm người ta thần phục không cần mười năm cứ nhìn hoàng thượng cần cùi chấp chính chỉ cần 5 năm năm đại vượng nhất định sẽ cường thịnh linh rồi cho nên cốt sách đã định quần thần thần phục tứ hải thanh bình dân chúng an khang còn ta bây giờ chỉ muốn trải qua những tháng ngày thật vui vẻ với nàng từ cảm d ầ n bước nhìn tiêu kỳ trái tim trong ngực nhảy lên thình thịch tiêu kỳ k h o á t k h o á t t a y quảng trường an lập tức chặn cả đám người lui về phía sau cũng đuổi hết những người không liên quan đi khỏi cho tới nay nàng phân ưu với ta chịu khổ cùng ta vì ta hiến kế vì ta b ô n g ba bao thứ vất vả lo lắng bận rộn trong cuộc sống ta không nhớ ra được nhưng mỹ nhân cảm y hoa phục không nhớ được tần phi t r a n h quyền đoạt lợi không nhớ những ánh mắt trông mong tha thiết ở hậu cung ta chỉ nhớ rõ lúc nàng vất vả suy nghĩ thay ta bày m u a tính k ế còn nhớ nàng vì ta l à m nguy mà tức giận phẫn nộ mắng chửi thấy r a nhớ ban đêm nàng bất an trở mình tràn trọc còn nhớ nàng bởi vì ta sầu mà sầu bởi vì ta vui mà vui tiêu kỳ nói xong một câu này nâng m ặ t t ự c ả m cúi đầu hôn nhẹ l ê n trán nàng tự cảm không nghĩ tới tiêu kỳ đột nhiên đã nhắc tới những chuyện này nhớ tới xen khổ lúc trước mắt cũng không khỏi đỏ bừng từ lúc nghĩ tới sinh con trai làm thái hậu đến về sau muốn chủ động phân ưu cho hắn rồi đến lúc không thể thấy hắn bị người khác khi dễ chỉ muốn dùng hết mọi cách để hắn giải sầu từng bước từng bước từng ngày từng ngày cho tới bây giờ ý hợp tâm đầu không thể xa cách trong đó đau khổ gian nan khốn đốn người không tự mình trải qua không thể nói hết những nỗi khổ trong đó hôm nay tiêu kỳ đột nhiên nhắc lại không khỏi làm người ta nghĩ tới ngày đó trong lòng đột nhiên cảm giác hiu quạnh đang yên đang lành sao đột nhiên lại nói tới chuyện này tự cảm hơi không được tự nhiên hơi cúi đầu nói ánh mắt tiêu kỳ sáng rực nàng lại nhất thời không dám nhìn thẳng tiếc nói duy nhất của ta chính là không được cùng nàng lớn lên hay thật nói nửa ngày cuối cùng là bởi vì t h à n h mai trút mã đó tự cảm cảm thấy xấu hổ đang định nói thì lại nghe tiêu kỳ nói tiếp lúc nàng còn nhỏ không được làm bạn bên cạnh nên rất nối tiếc cho nên liền không nhìn được muốn có con gái một con gái giống nàng như đúc nâng niu trong lòng bàn tay gìn giữ trong lòng không cho con khổ không cho con lo làm cho con có chỗ để dựa có người đ ể t i n vinh hòa v h ú quý an khang cả đời hiên ngôn thanh thời gian không thể quay lại lòng người lại có thể giữ vững những đau khổ t h ổ i nhỏ của nàng ta không thể thay đổi nhưng cuộc đời sau này của nàng lại lúc nào cũng có ta cả đời đ ề u không suy chuyển cho nên tiêu kỳ cảm giác năm đó nàng bị m ẫ u thân tần tự xuyên tự hôn t ứ ớ c sợn mà vào cung cho nên đau lòng mình khi đó phải chịu uất ức hắn không thể đền bù tổn thương năm đó nên muốn sinh con gái với nàng sau đó sụng ái thành một công chúa bá vương hay sao chứ lịch trình tâm lý quỷ dị này sao cứ làm người ta dở khóc dở cười như vậy chứ kỳ thật nói cho cùng thứ trong lòng tiêu kỳ chú ý chẳng qua là nguyên chủ đã từng thích người khác mặc dù bây giờ hai người người tình ta nguyện nhưng vẫn có một tia tiếc nối như thế hắn chỉ muốn dùng cách của hắn làm viên mãn nhân sinh của hai người lúc nào cũng có hắn cả đời không thay đổi cho nên hắn đang thổ lộ với mình cả đời sẽ không thay lòng hay sao ai nấy đều nói ước nguyện giữ được trái tim của một người bạc đầu chẳng xa nhau nhưng thấy sự vô thường mặc dù hai bên tình nguyện nhưng có thể sống cùng nhau tới đầu bạc sang long thì được mấy người nhưng nhìn vào mắt của tiêu kỳ tự cảm tình hắn tình không biết bắt đầu tự nhiên mà thâm sâu người sống có thể chết chết có thể sống lại sinh mà không thể cùng chết chết mà không thể sống lại đều không phải l à tình cuối cùng tự cảm nhìn tiêu kỳ nói từng câu từng chữ cho hắn nghe kiếp này có thể gặp được người mới biết như thế nào tình đến trong lòng là cam tâm vậy ánh mắt tiêu kỳ càng ngày càng sáng nắm tay tự cảm càng ngày càng siết chặt ánh nắng sắp tan biến đêm tối lặng lẽ tới nhân sinh dài đằng đ ẳ n g nay chẳng qua là mới vài bước giác tài tự cảm chậm rãi đi về trăng non lưỡi liềm treo trên đầu cây liễu r ồ i bóng hai người càng kéo càng dài dần dần hòa thành một thể g i ó m á y t r ă n g thanh c h i m trùng hòa ca nhân sinh không ngoài như vậy sau tiết đo ngọ trong cung lập tức an t ĩ n h trở lại cái tận phi mới tiến cung cũng khói được yên tĩnh tựa như g i ó thù buông xuống vạn vật hiu quạnh vậy nhưng chẳng qua lại sắp vào hạ mà thôi đúng vậy bây giờ trung cung ai còn dám chống đ ố i nương nương mấy vị không an phận kia bây giờ cũng đã không dám gây náo động nữa rồi tề chiêu nghi nhìn hy quý phi vừa cười vừa nói tự cảm cũng cười cười nói với tề chiêu nghi an phận hay không an phận đều xem chính mình chuyện này đều do chính mình mà thôi tề chiêu nghi nghe hy quý phi nói tinh tế ngẫm lại thì liền cười nương nương nói đúng lắm chương này thật đúng là phải xem chính mình nghĩ thế nào thường thường lòng người luôn không đủ mới có thể sinh ra sự cố ta nghe nói sau tiệc đo n g ọ ngọt trân bị bệnh bây giờ đã khá hơn chút nào chưa nàng chuyển sang đề tài khác không tiếp tục nói tới chuyện kia nữa tề chiêu nghi thở dài nhìn hy quý phi muốn nói lầy thôi trong lòng tự cảm hơi động một chút nhưng cũng không chủ động mở miệng mà nâng c h u n g trà lên nhấp một ngụm trà l ắ n g lặng chờ tề chiêu nghi nói đứa bé ngọc t r â n này kỳ thật tâm địa cũng không phải rất xấu trước đây bị người dạy hư nên ánh mắt thiển cận làm việc lỗ mãn bây giờ mặc dù con bé biết sai nhưng dù sao cũng chỉ là đứa bé rất nhiều chuyện không thể thông thấu như người lớn cho nên trong lòng có chuyện không thể cởi bỏ do đó mới rầu rĩ không vui mà đổ bệnh bây giờ thái y viết cho vương thuốc giải sầu thư thái uống hai ngày đã đỡ hơn rất nhiều nếu m ặ t tề chiêu nghi mang theo chút tức giận lại mang theo vẻ bất đắc dĩ dù sao người kia là mẹ đẻ ngọc trân rất n h i ề u chuyện nàng ta cũng không thể nói hay trách cứ cũng phải giữ thế diện cho ngọc trân hơn nữa cho dù là hổ lạc đồng bằng nhưng cũng vẫn là quý phi biết s a i có thể thay đổi là hiểu biết lắm rồi tùy đối với con bé quan tâm như thế mà con bé vẫn không chịu hiểu thì đã cô phụ tấm lòng của tỷ may mắn đứa bé này vẫn là đứa trẻ thông minh tương lai sẽ có kết quả tốt trừ những lời này tự cảm không thể nói thêm gì khác bây giờ nàng không muốn nhúng t a vào chuyện của n g ọ c trân công chúa trên có hoàng hậu dưới có tề chiêu nghi huống chi còn có phụ thân là tiêu kỳ nàng và t ô quý phi có cựu á n mà kệ làm cái gì cũng khó làm người khác không thấy hoài nghi d ớ i khoát bỏ qua một bên là được rồi tề chiêu nghi cũng biết chỗ khó xử của hi quý phi giờ đó cũng chỉ nói một chút những lời dư thừa đều không nói hai người rảnh rỗi nói vài câu tề chiêu nghi liền đứng dậy cáo từ tự cảm đưa nàng đi ra ngoài tề chiêu nghi đi hai bước quay đầu lại cười phía hi quý phi lúc ấy mới chậm rãi rời khỏi ra di c ù g hiên tề c h ư a n g h i vốn nghĩ trực tiếp về tấm điện của mình nhưng suy nghĩ một chút vừa vặn đi về phía trường nhà cung nàng ta hơi do dự nhưng vẫn đi về phía đó trước đây từ di c ù g hiên sang trường nhà cung cũng có mấy con đường kể từ khi hoàng thượng vây tường phong hậu cung cũng chỉ còn lại một con đường cho dù hoàng thượng muốn tới di c ù g hiên cũng phải đi con đường này đi được nửa đường tề chiêu nghi dừng chân lại trong nháy mắt nghe được phía trước hình như có thanh âm truyền đến m à i hơi nhíu đi lên phía trước hai bước bên cành hoa nhìn sang bên đó thứ đầu tiên rơi vào mắt là một áo lồng bào màu vàng sáng bất xác trong lòng chấn động không nghĩ tới lại gặp được hoàng thượng ở chỗ này nhưng rõ ràng hoàng thượng dừng chân lại trong lòng tề chiêu nghi đột nhiên h â n lên một dự cảm không được tốt lại lặng lẽ đi về phía trước vài bước quả nhiên l ạ i n g h e được một giọng nói kiều mị uyển chuyển truyền tới tần thiếp và bảo nương tử đang đi dạo trong vườn ngắm hoa không nghĩ tới gặp đội thánh xá hoàng thượng xin hoàng thượng thứ tội là giọng của kiều uyển vốn cho rằng trải qua tiệc đo ngọ nàng ta có thể an phận một thời gian không nghĩ tới nhanh như vậy đã ra tay rồi nói đến cũng đúng đang đúng tuổi thanh xuân phơi phới nhàn s ắ c rực rỡ làm sao cam nguyện tiêu phí tuổi xuân ở trong hậu cung này bỗng nhiên lại có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến tề chiêu nghi l à nghe tiếng mấy người hành lễ đúng là bọn vũ vân anh và lịch kinh ngọc cũng tới ngày hôm nay thật sự l à hiếm thấy mấy cùng phi mới tiến cung cũng hẹn nhau tới vườn hoa chặng hoàng thượng hay sao mặc dù tề c h ư a nghi có lòng tin đối với hy quý p h i nhưng dù sao hoàng thượng đang đối mặt với toàn mỹ nhân như hoa như ngọc trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm thấy lo lắng mà lúc này tiêu kỳ nhìn thấy người trước mắt bằng ánh mắt lạnh nhạt mang theo vài phần lạnh đẽo nhìn lướt qua liền quay đầu t h ẳ n g n h ì n nói hãy bình thân đi tạ ơn hoàng thượng mọi người cũng đáp l ờ i trong mắt tỏa hào quang quả nhiên không có h i u quý phi bên cạnh hoàng thượng đối với các nàng vẫn rất khác trong lòng kiều uyển thở v à o nhẹ nhõm hôm nay nàng ta phải thu hết bao nhiêu can đảm dũng khí mới dám tới nơi này chỉ là không nghĩ tới hai người phủ vân anh và địch kinh ngọc cũng không biết xấu hổ như thế cũng đi theo sau các nàng thấy hoàng thượng cũng không tức giận thì nghĩ đi ra d à n h tình cảm quả thật là chẳng biết xấu hổ t r ầ m lòng kiều uyển và bảo tĩnh đương nhiên đ à nghẹn q u ấ t nhưng trước mặt hoàng thượng cũng không dám nói gì đỡ phải gây ấn tượng không tốt tần thiếp biết chút trà nghệ không biết có thể c ó vinh hạnh pha một ấm trà cho hoàng thượng thưởng thức hay không kiều uyển cả gan ngẩng đầu nhìn hoàng thượng bày ra một nụ cười hoàng mỹ không tì vết trông dịu dàng có e thẹn sợ hãi trông tò mò lại mang chút ngượng ngùng trình diễn một phong thái khuê nữ cực kỳ sống động lịch kinh ngọc đang muốn tiến tới phá vỡ chuyện tốt của kiều uyển thì đã bị vũ vân anh dùng sức kéo lại một cái lịch kinh ngọc sững sờ hơi nghiêng đầu nhìn về phía vũ vân anh thì thấy nàng ta nhẹ nhàng lắc lắc đầu đối với mình lịch kinh ngọc không cam lòng thoát ra bàn tay vũ vân anh cười nhẹ nhàng bước lên một bước g ầ m mình cuối người từ thái g i ố n g nhồi dáng liễu tháng ba mùa xuân đẹp nhẹ nhàng độc nhất vô nhị hoàng thượng tần t h i ế p không thánh dụ truyền triệu tự mình chặn lại thanh g i á phải chịu tội gì m ặ t tiêu kỳ đen như mực hắn đâu phải là người không có kiến thức về những t h ố i đoạn t r ê n t h ố i tình cảm ở hậu cung đương nhiên biết rõ chuyện hôm nay là sao dám dựa vào mình có mấy phần tư sắc để nghe ngóng hành tung của hắn tới đây chặn người quá to gan rồi xem ra quảng trường an kia phải nhắc nhở nghiêm túc người c ủ a n g ự a tiền không kín miệng chút nào thần t h i ế u không dám hoàng thượng thứ tội mọi người bị dọa mặt trắng b ệ t v à i vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thấy nào hiểu vì sao hoàng thượng lây sâm mặt nếu thật sự trì tội những người nơi này không ai chạy thoát mặt mũi đ ề u trắng b ệ t tiêu kỳ không thèm để ý tới các nàng vớt tay áo rời khỏi trán quảng trường an đổ mồ hôi c h â n như n h ũ n g ra kẻ nhảy ranh nào dám tiết lộ hành tung của hoàng thượng hắn tà mà tra ra thì sẽ lột da của người đó quảng trường an nhìn nước qua mọi người quỳ trên mặt đất trong mỗi hừ ra tiếng vời vàng đuổi theo hoàng thượng tề chiêu nghi quỳ gói hành lễ cùng tiễn hoàng thượng rời đi hoàng thượng liếc nàng ta cũng không nói gì khác nghe nói n g ọ t t r â n tốt hơn nhiều nàng có công lớn sau này trẫm sẽ bàn tưởng cho nàng trở về sớm đi tề chiêu nghi thở nhẹ một hơi chỉ biết mình đã qua cửa ải này nếu không không thể thoát khỏi tội nghe lén đời đến khi hoàng thượng đã đi xa lúc ấy tề c h ư a nghi mới chậm rãi đứng dậy trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi cùng nhân đỡ nàng t a y chân cũng bị nhũng ra một chữ cũng không nói được hoàng thượng không xứ phạt mấy người này đó mới là đáng sợ nhất cũng không biết hoàng hậu nương nương sự trí như thế nào trong phượng hoàng cung hoàng hậu được chuyện này s i ơ tay vuốt t r á n nhìn đồng cô cô rồi nói từng kẻ từng kẻ đều không bớt l o người k ê u các nàng sao chép một trăm lần cuông quy cắm t ú t nửa năm không có chiếu không được ra ngoài đồng cô cô không người thì lẻ một cái xoay người đi ra ngoài ra cửa chính phượng hoàng cung lúc ấy đồng cô cô mới trùng trùng thở dài mấy người này đúng là từ chuốt đau khổ cứ yên ổn sống qua ngày không được hay sao lại cứ phải cả đám l ờ i tới trước mặt hoàng thượng kết quả là gì chứ mặc dù hoàng thượng tức giận nhưng cũng không tự mình sửa vạt các nàng mà để cho hoàng hậu nương nương điều này giải thích rõ cái gì hoàng thượng không đặt các nàng ở trong lòng một chút xíu nào cả bận rộn toi công không nói l ạ còn quá xấu mặt vũ vân anh đoan chính đứng trước b à n sách trước mặt đặt bản cung quy tay phải nàng chắp bút bắt đầu sao chép từng chữ từng chữ sắc mặt t r ắ n g bệch tay phát rung chữ viết trên giấy bị mật rơi xuống nhóm màu đen bạn viết này không thể dùng tới tâm không tỉnh lòng bất bình vũ vân anh rơi vào đường cùng chỉ đành đặt bút xuống hai mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ c h ỉ cảm thấy cực kỳ nhục nhã hoàng thượng khinh thường các nàng đến như vậy sao chứ xử phạt cũng là ý của hoàng hậu nương nương quả nhiên tin đồn lại đúng h i quý phi nương nương độc chiếm thánh tâm nét mặt vũ vân anh từ trắng b ệ t chuyển sang tái xanh không thấy được tương lai của mình nằm ở nơi nào lịch khinh ngọc đang dựa vào bàn khóc lóc hận chính mình không nghe lời vũ ti tỉ nếu nghe khẳng định cũng sẽ không bị phạt trong thọ khen cung kiều linh di ê nghe thi cô cô nói bên ngoài im lặng mà cười chỉ bằng đồ ngu xuẩn kiều uyển kia sao thấy hậu nhất định sẽ thất vọng làm sao hoàng thượng sẽ coi trọng nàng ta chứ trên gương mặt gầy gò và như nến chỉ có một đôi mắt còn có mấy phần thần thái kiều đinh di kiên định như núi kéo dài hơi tàn nàng ta cũng không tin nàng ta không nhìn thấy sự sụp đổ của hy quý phi nàng ta cũng không tin kiều uyển thật có thể an tâm yên tĩnh như thế nàng ta cũng không tin thái hậu thật sự ngồi mặt kệ. người kiều r a các nàng làm sao mà chịu thua đơn giản như thế nàng ta thật sự muốn nhìn một chút kiều uyển được thái hậu kỳ thác kỳ vọng có thể làm được cái gì hai năm sau hoàng đế thay đổi niên hiệu là quan hy sự sách gọi là năm quan hy thay đổi niên hiệu nửa năm hiền quý phi truyền ra tin vui hoàng đế mừng rỡ quần thần chung vui di cùng hiên từ c ẳ n chạm tay lên bụng mình còn hơi ngơ ngẩn không nghĩ mình lại có thể hoài thai cuối mùa thu năm trước nàng gặp đại nạn kiều uyển vì đợt đáy sủng nên thiết kế đẩy nàng xuống hồ mùa thu nước rất lạnh bị tổn thương thân thể phải nằm triền miên trên giường bệnh mấy tháng mới dần dần đỡ hơn một chút nhớ tới giai đoạn phong ba đó t ư cảm còn cảm thấy đã trải qua một đời người nàng không thể nào nghĩ tới người đã sống mà như chết kiều đinh di lại còn có thể cổ động kiều uyển hạ sát thụ đối với mình không biết mùa thu nước rất lạnh hạn khí nhập vào cơ thể lúc đó nàng thiếu chút nữa thì mất mạng bây giờ nghĩ lại thật sự là một chân đã bước vào quỷ môn quan nói như vậy cũng không quá chút nào khi đó thấy y chỉ nói mơ hồ nhưng nàng có thể nghe được có lẽ cuộc đời này của mình rất khó có còn lại nhưng cũng không ngờ tự cảm nhìn bụng mình đột nhiên đ ề nhớ tới hôm đó hoàng hậu nói với nàng hoàng thượng thay đổi niên hiệu là quan g hy theo chữ cổ quan g có nghĩa là ánh sáng hy là vui mừng n i ê n hiệu mới có ẩn p h o n g hào của muội đây là hoàng thượng mượn vận mệnh quốc gia thực lực của một nước cầu phúc cho muội trên triều đình việc lấy niên hiệu mới gây náo động rất lớn như muốn lật trời hoàng thượng và tần tướng gia gây sức ép quần thần tế trời bố cáo tòng miếu thiếu chút nữa thì chịu tiến bạo quân mấy chuyện này mụi có biết hay không lúc ấy tự cảm cũng không suy nghĩ cẩn thận bây giờ sờ sờ bụng mình đột nhiên có cảm giác kỳ quái giống như đứa bé này thật sự là mượn vận mệnh quốc gia thực lực của một nước mới hoài thay được kỳ thật sức khỏe của nàng c ố rất khỏe mạnh nhưng lần đó rơi xuống nước bởi vì cuối mùa thu đầu mùa đông nên rất lạnh lẽo cơ thể bị nhiễm lạnh tột độ nên mới t h ư ờ n g tổn tử cung có lẽ vì nàng dù sao cũng là người xuyên việt mà đến hồn phách quá yếu so với người bình thường cho nên một khi phát bệnh nặng thì thật sự nguy hiểm tới tính mạng nhưng coi như nàng mạng lớn nằm trên giường mê man mấy tháng cuối cùng vẫn tỉnh lại nàng không thể để cho hai con của mình còn nhỏ đã mất mẹ không nhìn nổi tiêu kỳ vừa mới vui vẻ đã phải bi thương không thể bỏ lại tình nghĩa phư thê của hai người không thể bỏ được tình cảm uyên ương bạc đầu hiểu quý vị kể đời này bản cung chưa bao giờ từng hâm mộ bất luận k ẻ nào chỉ hâm mộ riêng mình muội sao hoàng hậu nương nương lại nói như vậy người lại nhất quốc chi mẫu mẫu nghi thiên hạ mới là người bao n ỗ i nhân thiên hạ hâm mộ vị trí hoàng hậu này của bản cung là vì sở g i a mà có làm hoàng hậu là vì hoàng thượng mà ngồi nhưng tất cả lại không phải điều mình muốn bản cung rất mơ ước có được tình cảm s â u nặng như muội vào hoàng thượng nhưng biết làm sao t a t h â n là con gái sở g i a đã phải có lập trường khác muội nếu có kiếp sau ta cũng không muốn làm con gái thế g i a nữa hoàng hậu nương nương nặng lời rồi kỳ thật ta m ộ i không cần p ớ i nhiều lời bản cung biết rõ m ộ i muốn nói cái gì những lời khiêm tốn bản cung đã nghe quá nhiều đây là điều m ộ i xứng đáng được hưởng bây giờ tự cảm gọi nhớ ánh mắt hoàng hậu trang trọng chân thành từng lời đều là nàng ta nói rất thật lòng bản cung chỉ cầu m ộ i một chuyện nương nương c ó ân nghĩa nâng đỡ ta chỉ cần chuyện người nói không làm trái với lưng t h ư ờ n g đạo lý ta nhất định sẽ làm được bản cùng thân có bệnh dữ cũng không biết còn có thể sống được bao lâu nếu có một ngày được giải thoát xuống suối vàng chỉ mong hi quý phi còn nhớ tình cảm năm đó chiếu cố nâng đỡ con cháu sở da một chút không cầu bọn họ than g chức nhanh chóng chị ngóng tròng đừng bị người ta khi dễ vì sự phục hưng của sở da ta mà giữ lại một chút huyết mạch ta đồng ý với nương nương là được nhưng người đang độ tuổi xuân không thể nói những lời s u ố i quẩy này bây giờ còn nhớ khi đó hoàng hậu tươi cười chậm rãi mà ôn hòa ánh mắt nhìn tự cảm kiên định không dời cuối cùng nói một câu người có thể nhờ phúc của vận mệnh quốc gia đương nhiên ta không thể có tạo hóa phú khí lớn sánh bằng được rồi quả nhiên mình lại có đứa bé tin vui truyền ra người tới chúc mừng nói liền không dứt đa số tự cảm đều không gặp lấy lý do dưỡng t h a i mà từ chối nhưng năm nay người trong hậu cung để bắt đầu căng thẳng lại đến nằm tuyển tú sau khi nhóm tú nữ tiến cung vì kiều uyển m ù hại h i quý phi nên hoàng đế giận dữ t r ế t cứ hậu cung bàn chết b à n độc dược cho tỉ mụi kiều thị làm kinh sợ mọi người do đó cũng triệt để trở mặt với thái hậu đến nay thái hậu không gặp hoàng đế chỉ nói mình trong thòi khen cung những người còn lại vàm là người có dính líu trong vụ án này bảo tỉnh lịch kinh ngọc đều bị biếm lãnh cung còn lại như phổ vân anh cũng phải nén lại ước mong trên thủ tình cảm cũng không dám làm gì bậy nữa bây giờ lại muốn tuyển tú người mới tiến cung đám người còn lại trong hậu cung hoảng loạn tự cảm lại chẳng hề lo lắng chút nào nhưng trên triều đình tiêu kỳ lại gây rắc rối lớn hoàng đế nói sinh thời sẽ không tuyển tú nữa bởi vì hậu cung t r ê n thủ tình cảm tự cảm suýt nữa mất mạng tiêu kỳ rút kinh nghiệm xương máu mặc dù hắn tầm bình như nước hành động chính trực thẳng thắn g nhưng cũng khó lòng phòng bị những người có lòng tranh thủ tình cảm nếu lại xảy ra một lần nữa tự cảm lại bị thương hắn tất nhiên sẽ đau lòng đến không muốn sống nắm đại quyền đ ấ y vương ngang tàn ra lệnh một cái ngự sử g i á m quan thay nhau ra trận thậm chí có người mắng chửi h i quý phi là yêu phi họa quốc còn có người cương quyết muốn đâm đầu vào cột tự vẫn tại triều hòng lấy tính mạng ra can gián lúc tự cảm nghe được tin tức đã ầm ĩ ba ngày nàng hoàn toàn không nghĩ tới tiêu kỳ lại có thể làm tiếng bước này nghe tiếng bước chân quen thuộc truyền đến nàng đứng dậy đi ra ngoài đón vén rèm lên thì vừa thấy tiêu kỳ đi vào nhìn thấy nàng ra đón liền vội tới trước nắm tay của nàng không phải đã nói nàng đừng tì tuyện đi lại sao thiếp đầu c h y a yếu ớt đến như vậy cả vài bước đều không đi được sao tự cảm nhẹ nhàng nói tiêu k ì nghe vậy nhìn tự cảm nàng khỏe rồi nhưng ta vẫn không n h ì n được rất lo lắng tự cảm biết rõ lần trước mình bị bệnh nặng do sợ hắn quả thật coi mình như giấy mỏng nhưng quan trọng là thương xót đau lòng cho mình nếu như không sợ mất đi lại há sinh lòng lo lắng sao chứ nếp vào lòng hắn tự cảm bắt lấy tay hắn dịu dàng nói thiếp đã nghe chuyện trên triều đình hoàng thượng không cần phải làm như vậy nếu thật sự để giám quan mất mạng sẽ tổn hại tới danh tiếng của người trước kia ta lo lắng nghĩ đến nếu phế trừ tuyển tú thì sẽ làm các con thiệt thòi không tìm được hiền thê như nàng thứ hai xác thật cũng lo lắng danh tiếng của mình tổn hại đ ấ y vị đ u n g lai nhưng bây giờ ta nghĩ tới n g h ĩ lui nếu lấy tính mạng của nàng để giữ lại danh tiếng minh quân tai đừng nhì sẽ không vui còn chuyện tuyển tú đến lúc đó nếu con trai nguyền ý phục tuyển thì cũng tì các con thôi nghe tiêu kỳ nói từ cảm nhẹ nhàng ngẩng đầu lên trong lòng rung động không thôi b á c lấy t à i hắn mạnh mẽ hoàng thượng cần phải suy nghĩ kỹ thiếp mỗi năm sẽ mỗi già hoàng thượng t h ấ y bò tuyển tú đã làm thì không thể quay đầu tiếp theo hai ba mươi năm nữa người chỉ được đối mặt với một gương mặt đầy nếp nhăn lại không được nhìn những cô nương k i ề u diễm khác sắc đẹp ai cũng thích nhưng phải biết p h â n biệt nặng nhẹ ta cũng thích người đẹp nhưng so với nàng thì chỉ là bèo tắm tiêu kỳ cúi đầu d i ơ vòi trán g t ự c ả m chậm r ã i nói t ự c ả m vừa khóc vừa cười cầm khăn lao nước mắt lại nhìn tiêu kỳ điều t ạ i hoàn g thượng khiến cho lòng thiếp lo lắng không thể khống chế cảm xúc không thể trích thiếp bít ướp như vậy nghe lời này nét mặt tiêu kỳ tỏa sáng t h a y nhi này tất nhiên phải sinh con gái tự cảm càng thêm giờ khóc dở cười nhìn tiêu kỳ nhẹ giọng nói ý nghĩa của quan hy thiếp đã hiểu rõ ràng hoàng thượng người đó với thiếp tình thâm ý rộng nhưng vận mệnh quốc gia quan trọng há có thể d ẫ n đùa hay sao nếu có thể lấy tính mạng của ta đổi lấy tính mạng của nàng ta cũng không chút nào do dự thật khờ tự cảm khóc không thành tiếng quả thật là quá thích khóc người ngốc có p h ú c người ngốc được vậy không phải là vì gặp được nàng sao trong nháy mắt lại bị chột cười từ cảm ai tháng tâm trạng mình thay đổi như vậy không nên sinh ra một t ỉ mai đầu mới được ngày mười chín tháng mười dương lịch hi quý phi sinh một con gái hoàng đế ban tên đại đồng hi trên triều đình mọi người phản đối quần thần phân hai đội tranh luận ầm ĩ ba ngày tần tướng quân dẫn đầu quan văn thù được toàn thắng tên của công chúa đồng hy chính thức ghi vào gia phả hoàng gia quan hy năm thứ bảy hoàng hậu bệnh nặng qua đời hoàng đế hậu tán bàn chiếu truyền thiên hạ ba năm không lập tân hậu khiến các quan lại tán dương ghi vào xét xử quan hy năm thứ mười hoàng đế lập hy quý phi làm hoàng hậu đồng thời sắc phong đại hoàng tử dụ thánh làm thái tử nhị hoàng tử dụ trạch đ ợ vương gia phong hào cho đại công chúa ngọc hy phong hào nhị công chúa minh hy đến tuổi thấy tử tuyển vương phi đ ạ i công chúa tuyển phò mã toàn bộ đại vật cực kỳ náo nhiệt trong hậu cung cũng rất vui mừng đồng hy kéo tay ngọc trân chạy ra ngoài đ ạ i ti tỉ nhanh lên mụi dẫn tỉ vùng trộm đi xem tỉ nhìn trúng người nào thì nói vụ hoàng chọn hắn làm phò mã sức khỏe công chúa ngọc trân liên tục suy nhược do đó việc chọn rễ cứ kéo dài mãi năm nay sức khỏe khá hơn một chút lại có công chúa tiểu hiên nghịch ngợm không sợ trời đất trong hậu cung dẫn ngọc trân đi chơi khắp nơi bây giờ khí sắc tốt hơn nhiều so với lúc trước nhưng đụng những chuyện như vậy con gái người ta cũng là e lệ làm sao có thể đi nhìn lén chứ đồng hi lại ưỡng ngực nói mồi đã hỏi qua Phụ hoàng mẫu hậu Là mẫu hậu ngọc ó i mùi để l ặ n lẽ dẫn tỉ đi xem. Nhìn trúng người nào, nói n tỉ thì tay đột trước đi rồi xem. ra g sao?、Ngọc、trần bị đồng hy kéo đi nghe vậy nhìn nhìn về phía di c ù g hiên miệng n ở nụ cười khoan khoái nhẹ nhàng đ á p ừ một tiếng cùng chạy ra ngoài với đồng hy ánh nắng ấm áp năm tháng yên bình tự cảm dựa vào tiêu kỳ nhìn theo bóng lưng của hai đứa bé nhìn nhau cười một tiếng hoàng lúc pháo hoa nở rộ tháng ba quan thuyền xương bờm theo gió vượt sóng x u i nam rất uy phong trên quan thuyền tần tự xuyên ngồi ở trong khoang nhìn qua cửa sổ ngắm sóng nước bên ngoài một bên mặt đường nấy tuấn mỹ như ánh nắng phản chiếu trên sóng như thể trấn trụ thời gian bây giờ trừ chính an ổn hoàng thượng nắm đại quyền hậu cung an ổn như núi tự cảm an toàn không có chuyện gì tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc còn hắn ta cũng không còn lý do để tiếp tục ở lại kinh đô nữa sau khi cân nhắc tới lui tần tự xuyên lấy lý do muốn chù dù thiên hạ từ quan quy ẩn muốn tìm hiểu gian g sơn cắm vóc nhìn hết phong cảnh thế gian đời trước sống quá mệt mỏi gánh nặng đời này cũng đã cởi bỏ hắn muốn sống thoải mái một chút sung sướng một chút nhân tùy t â m hướng vô cầu vô thúc mượn thuyền quang xui ô về phương nam đi lướt qua vô số phong cảnh hai bên bờ qua lớp lớp tường thành nàng đã trai gái song toàn còn hắn lấy ra một cây sáo nghiêng người dựa vào khoang thuyền thổi lên du dương bài hát này là kiếp trước hắn viết ra tiếng sáo u á n hận ý lan tràn khi đó trong lòng tràn đầy ước nguyện lấy lại công đạo cho nàng bây giờ thời gian trôi qua mọi thứ thay đổi mà nàng vẫn còn i m đẹp sống trên đời này t u y lại thời khúc sáo này nhưng tâm trạng khác nhau rất lớn trong nhà khúc có thêm vài phần chậm rãi yên bình giảm đi cảm giác phẫn nộ bi thương trên mặt sông tiếng sáo dù dương vọng ra ngoài ngẫu nhiên có chim chóc nghe tiếng mà bay đến rồi lại d ư ơ n g cánh bay đi cộc cộc tiếng gõ cửa đột ngột vang lên tần tự xuyên vừa vặn kết thúc một khúc sáo nhân tị nói vào đi người vào là người hầu đi theo hắn nhiều năm khom người nói lão già qua một ngày là đến phủ giang ninh ngày ở giang ninh xuống thuyền hay là lại đi tiếp về phía nam tần tự xuyên trầm m ặ t một cái sau đó nói ở lại phủ giang ninh đi dạ người hầu lui ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa đóng lại phủ giang ninh có sản nghiệp tần gia lần này ở lại giang ninh vừa vặn điều tra thêm sổ sách dọn dẹp phòng ở một chút thật sự là đã nhiều năm không trở về trưa ngày hôm sau tới phủ giang ninh tần tự xuyên bái biệt các quan viên sắp đi nhậm chức trên thuyền quang mang theo ba giai nô một cái rương xuống thuyền thuê một chiếc xe ngựa lắc lư đi vào trong thành vì lối gia này chỗ ngài ở đâu t a tìm đường g ầ n đưa ngài trở về đánh xe là một hán tử chất phát nhìn y phục đoàn người tần tự xuyên không tầm thường cũng không dám rác tội mặt mũi tràn đầy tươi cười hầu hạ ngõ thành m a i tần tự xuyên cười trả lời không hề cảm thấy nói chuyện với một người đánh xe có gì không t h ỏ i đáng ngõ thanh mai sao đây đúng là chỗ tốt trong ngõ thanh mai có tòa nhà của tần tướng g i a tần tướng g i a ngài biết hay không đó là tướng g i a của đại vật chúng ta đấy ngài có nhà ở ngõ thanh mai thật khiến người ta rất hâm mộ nếu bây giờ mà ngài bán nhà nhất định giá sẽ rất cao đấy nghe phu xa chất p h á t nói mấy người trong xe đều nở nụ cười trên mặt ai nấy đều thấy vinh dự khoé miệng t ầ n tự xuyên hay xương lên từ tốn nói chỉ tiếc t ầ n tướng xa kia đã tự quan quy ẩn sau này sợ tòa nhà này bán cũng không được giá n g h e nói vậy là sao t a chỉ là một người quê mùa ăn nói không khéo léo nhưng ta cũng biết rõ t ầ n tướng xa là công thần đại vật coi như là tự quan quy ẩn cũng là ngày ấy không muốn làm quan muốn vui thú tiêu dao sao ngài có thể nói tòa nhà đó không đáng tiền chứ ngài không biết rõ phủ giang ninh có bao nhiêu người muốn mua đâu nghe lời nói của phu xe chất phát có vài phật trách cứ mọi người càng cười vui vẻ người phu xe chất phát n h ứ t khoát không nói thêm lời nào trong đầu bồn u bực cúi mặt chăm chú đánh xe hiển nhiên đã bị chọc tức xe ngựa lắc l ư vào thành đi về ngõ thanh mai tiếng bánh xe nghiền qua mặt đường trại đá xanh phát ra tiếng lọc cọc lọc cọc ngoài xe những t h a n h âm náo nhiệt của đường phố vọng vào tần tự xuyên vén mành xe nhìn lướt qua bên ngoài hơi thở cuộc sống tràn đầy ù vào trong mặt dân chúng an bình giàu có gian ninh yên ổn t h ô n g dong đây mới là k h í t h ế nên có của một phương triều thịnh vượng lại qua thời gian một chén trà xe ngựa dừng lại trước ngõ thanh mai tần tự xuyên xuống xe ngựa đứng ở đầu ngõ nhìn vào cổng lớn khóa lại bằng khóa đồng nằm ở cuối ngõ chậm rãi đi vào ký ức trước kia tràn vào trong lòng gạch xanh lố tận cuối đường r ừ n xanh mọc thành bụi hòa dại nở rộ hai bên nhà đi qua ai nấy đều đóng chặt cửa ngẫu nhiên sẽ có tiếng người từ bên trong v ắ n ra ngoài tiếng cười đùa của con trẻ tiếng đọc sách của học sinh ngẫu nhiên còn có tiếng phụ nữ tức giận mắng mỏ âm thanh xen lẫn tạo thành một bức tranh cuộc sống rất sinh động tần tự xuyên đứng trước cửa nhà mình lấy ra chìa khóa tự mình mở khóa khóa đ ồ n g đã lâu đời phải khá tốn sức mới mở ra được đẩy cửa chính phát ra tiếng kêu két thành âm từ trong ngõ tản ra ngoài bên ngoài ngõ hẻm p vua xe chất phát đang thu tiền vừa chuẩn bị đánh xe thì quay đầu lại nhìn thấy tần tướng d à i đang mở cửa trong phút chốc hán tài đứng n g ẩ n người tại chỗ một hồi lâu mới phục hồi tinh thần đợi đến khi phục hồi tinh thần lại thì nam nhân kia đã bước vào cửa p vua xe chất phát nhìn tiền xe trong tay một lúc tự đánh mình một cái rồi nhanh chạy vào trong ngõ đuổi theo người hầu nhét tiền xe kia vào trong tay y sau đó quay đầu bỏ chạy tần tướng gia đi xe hắn làm sao hắn ta có thể lấy tiền chứ đó chính là thanh thiên đại đảo gia không biết rõ đã làm bao nhiêu chuyện vì dân chúng lý nào lại thu tiền này người hầu kia sững sờ nhìn đồng tiền trong tay một hồi lâu mới cười đi vào cửa thấy tướng gia b à n kể lại chuyện một lần tần tự xuyên nghe vậy trên mặt nhớ một vẻ ấm áp nước ổn dân an thiên hạ giàu có mới có dân chúng miễn tiền đi xe chứ đúng là thịnh thế ở phủ giai ninh mỗi ngày trở nên yên tĩnh thanh thản mỗi ngày điều hắn thường làm nhất chính là cầm trong tay một quyển sách ngồi ở dưới cây ngôi đồng trong sân ngỡ người nghe âm thanh cuộc sống b ì n h láng giềng liên tục vọng sang ngày trôi qua bình yên không gần sống mấy ngày đầu hắn trở về không ngừng có người tới cửa thăm hỏi mặc dù hắn tự q u a n quy ẩn cũng không thiếu người tới nơi này trước cửa thường xuyên có cài đóng rau dưa thịt cá dưa và trái cây tươi xanh không ai biết là ai đưa tới hẳn là của những người dân rất tình yêu hắn về sau hắn không thể không viết một hàng chữ ở cửa mong mọi người đừng tặng đồ hay thăm hỏi để hắn lẳng lặng sống qua ngày cứ thế nửa tháng sau cuộc sống của hắn thật sự dung nhập vào dân chúng t a y ninh nửa năm sau học sinh đáng diền chuẩn bị thượng kinh đi thi nên mới rời nhà lên kinh thành lại qua mấy ngày hàng xóm l ạ bắt đầu náo nhiệt gia đình mới tới ở tiếng nói cười líu ríu c á c một bức tường chẳng hề cao vọng sang đây tiểu thư v ò rượu thanh mai này vừa mới mở ra sao người uống nhiều như vậy chứ một tiếng nhà đầu hổn hển truyền đến tần tự xuyên nghe được câu này nhấn mài hóa ra hàng xóm lại là một cô nương thích uống rượu thật thú vị lại qua một ngày giọng nhai đầu kia lại truyền sang một lần nữa tiểu thư khăn thiêu này nô tỳ thiêu nửa tháng người mai vài đường thì phá hủy hết cả nô tỳ thỉnh cầu tiểu thư người đi xem sách đi vạn lần đừng mai vá là người không giỏi nửa công lại mấy ngày nữa một chậu lục mẫu đơn đang xin tốt người còn tứ chết nô tỳ phải viết thư nói cho phu nhân không thể hiểu được làm vườn thích t ư ớ i nước không phải là muốn cây ngập úng hay sao đáng tiếc một chậu lục m ỗ i đơn đó cứ thế mỗi ngày giọng nói kia đều muốn trình diễn một hồi những chuyện khác nhau tần tự xuyên cũng có thể vẽ ra được dấn v ẽ nhai đầu kia dậm chân tức giận như thế nào nhưng mỗi lần đều chỉ nghe tiếng nhai đầu kia cao giọng từ trước tới nay không nghe thấy khuê tú kia trả lời một câu nào dần dần tần tự xuyên nảy lòng hiếu kỳ đối với côi nương nhà hàng xóm thật là một người bình thản mặc cho nhai đầu tức giận tí d ạ m chân nàng vẫn có thể an ổn như núi một chữ cũng không trả lời bên nhà hắn quá thanh tịnh bên nhà nàng quá náo nhiệt mỗi ngày bên đây yên tĩnh như nước bên kia lại khí thế ngất trời một ngày kia bên đói nướng vịt mùi thum nằm đậm bay qua tường viện m ũ i tần tự xuyên hơi nhúc nhích nhất thời s u ố t thần món v ị t nướng làm cực kỳ hấp dẫn chỉ nghe m ù i thơm đã biết rất ngon rồi đây là món mà hắn thích nhất ngày hôm sau hàng xóm làm món cá quế đồng cuốn r á n trong dầu m ù i thơm kia liền theo gió bài lại nơi này tần tự xuyên nét mặt bình thản kêu g i a i n o đi tổ lâu mua một phần cá quý đồng cuốn về nhưng mà hương vị lại không thơm ngon bằng bên hàng xóm mỗi một ngày nhà hàng xóm luôn có mùi thơm khiến hắn thèm chảy nước miếng bay sang đều là những món hắn thích ăn cực kỳ hơn nửa hương vị sống y như trong trí nhớ chỗ này thật sự không ở được nếu nhà hàng xóm có trượng b ố i còn dạy nói hắn có thể đến cửa thăm hỏi thuận tiện xin bữa cơm nhưng mà trải qua mấy ngày nay chỉ có một cô nương mang hai nhai đầu và o một nửa đồ bếp ở cho dù thế nào hắn cũng không thể đến cửa ảnh hưởng danh dự nhà c ô nương người khác nơi này thật sự không thể ở nữa tần tự xuyên r ấ t liến tuyết tòa nhà trong náo nhiệt có yên tĩnh này nhưng nếu không chuyển đi thì hàng xóm bên cạnh rất quá phận mỗi ngày đều nấu đồ ăn ngon rút kinh nghiệm xương máu tần tự xuyên quyết định dọn nhà sáng sớm trước ngày hắn quyết định dọn nhà đi bờ sông c â u một con cá coi như ghi lại dấu ấn kết thúc mình đã từng sống trong thời gian ngắn ngủi ở g i a n g ninh mặc một bộ áo dài màu lam n h ạ t trong tay cầm cần câu và một cái thùng gỗ nhỏ mở cửa nhà nhấc chân đi ra ngoài một tiếng động khẽ cửa hàng xóm cũng mở ra một n h a i đầu mặc áo xanh đi ra trước theo sát phía sau là một thư sinh tay cầm quạt xếp r u n g đùi đắc ý nam nhân tần tự xuyên đương nhiên biết rõ hàng xóm chỉ có một cô nương và n h a i đầu bà tử hơn nữa nam nhân này khung xương mảnh cảnh mùi son phấn thoang thoảng, thoảng mặc dù lấy quạt che mặt cũng có thể đón ra được tất nhiên là cô nương hàng xóm kia nữ giải nam trang đúng là to gan mà tần tự xuyên mắt nhìn thẳng đi về phía trước cho dù như thế nào hàng xóm cũng không có chút quan hệ nào đối với hắn hắn không muốn xem vào việc người khác dù sao cũng là sắp đi rồi cô nương tay cầm q u ạ t kia thấy bóng dáng tần tự xuyên rời đi không chút do dự cây quạt đang che mặt cũng chậm rãi rơi xuống nhìn theo bóng lưng hắn vẻ mặt tịch mịch công tử không phải người muốn đi ra ngoài sao sao lại không đi chứ nhai đầu mở miệng hỏi hình như không hiểu nổi cô nương kia xoay người trở về ném cây quạt xuống đất dùng sức sẫm hai cái nhai đầu nhìn cây quạt đáng thương khẽ thở dài tiểu thư mất hứng mới vừa rồi còn ầm ĩ đòi ra ngoài giờ sao đã thế này chứ lẽ nào có liên quan đến t ầ n tướng xa bên cạnh vừa rời đi sao nhưng là không có thấy người ta không lạy phép k h ầ m lưng nhặt kê quạt tiện tay ném ra ngoài cửa lắc đầu thở dài đuổi theo tính tình của tiểu thư bọn họ thật sự càng ngày càng không thể hiểu nổi từ lúc tiểu thư các nàng bệnh nặng tỉnh lại tính tình thay đổi hoàn toàn như một người khác lão già chỉ có một mình tiểu thư n ê n trong tay sợ vỡ ngầm trong miệng sợ tan tiểu thư nhất định ầm ĩ đòi tới chỗ này ở bảo là muốn xem một chút vị tuấn già đ ể nhất đ ề vật sau khi quy ẩn kết quả là lão già bọn họ cũng thật sự chiều theo mà đồng ý vì để cho người ta dọn ra khỏi nhà này nên đã cố ý mua một căn nhà ở kinh đô đi đổi với họ nhà ở kinh đô đ ắ t cỡ nào có thể mua nhiều nhà như thế này ở giang ninh thật sự là sụm ái con gái đến tận trời nếu tiểu thư muốn trăng sáng lão già cũng có thể mượn cái thang hái xuống cho nàng buổi trưa tần tự xuyên mới lắc lư đi về trong thùng nước có hai con cá còn sống mới câu được đi trên con đường đá xanh trở về nhà lúc ngàn qua nhà hàng xóm thì thấy c â quạt nằm ở cửa nàng quạt đã gãi mặt xấy cũng bị bùng váy đất nhưng mà chữ viết trên mặt xấy còn rõ ràng vô cùng phượng hoàng niết bàn ánh mắt tần tự xuyên co rụp lại cả n g ư i đứng đó hồi lâu không nói gì cúi người xuống nhặt c â quạt lên quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng chặt một cái rồi mới đi về cửa nhà mình đưa cá cho người hầu tự mình mang k â y quạt đi vào thư phòng sờ tay đóng cửa lại mở k â y quạt bài trên bàn Sờ ngón tay ra nhẹ nhàng đước qua đường nét mấy chữ này từng nét từng nét một suy nghĩ tự như muốn xuyên qua không gian nét chữ này rõ ràng là ngồi trên ghế tần tự xuyên nhìn qua cửa sổ sang nhà hàng xóm bỗng nhiên giây phút đó tim đập dồn dập một ý tưởng táo bạo chưa từng có dâng lên trong lòng mà không cách nào đè nén xuống được những mùi vị thức ăn quen thuộc kia đều là những hương vị thân quen trong ký ức của hắn đều là những món ăn hắn thích ăn nhất từ sau khi nhà hàng xóm chuyển đến mỗi lần làm thức ăn đều cực kỳ hợp khẩu vị của hắn chữ ví i trên mặt quạt này rõ ràng là do chính hắn đã từng tự mình dạy ra liếc mắt nhìn cũng có thể không quên được nàng luyện chữ luôn ghét vất vả lúc nào cũng nghĩ cách lười biếng thế cho nên chữ của nàng lúc nào cũng bớt đi sự tập trung thêm vài phần cẩu thả nghĩ tới đó tần tự xuyên đột nhiên đứng ngồi không yên rất muốn chạy tới hàng xóm hỏi một câu nhưng hắn đi tới cửa lại quay trở về chẳng may mình nghĩ sai thì sao chứ tần tự xuyên chàng ra đây cho ta tần tự xuyên sững sờ chưa từng có người nào dám gọi thẳng tên hắn như thế trừ nàng nàng vốn không kiên nãy gì gọi thẳng tên mình như vậy cây ngai không sợ chết đứng từ trước đến nay không biết khiếp sợ cho dù nàng phạm sai lầm cũng có cách làm tăng thêm dũng khí cho chính mình mười phần bên ngoài người hầu tính đã ngăn cản ngoài sân lại náo động t ầ n tự xuyên bước nhanh ra ngoài các người lùi ra đi mấy người hầu sững sờ nhưng vẫn khom người lùi xuống hết ngoài cửa viện một nữ nhân mặc v á y màu hồng phấn đứng đó dáng người hiên ngang xinh đẹp đôi mắt tràn đầy lũ giận mà nhìn hắn trái tim trong ngực nhảy lên thình thịch tần tự xuyên cố nén hơi thở của mình chậm rãi đi qua nhìn nữ nhân kia cực kỳ cung kính rồi hỏi xin hỏi cô nương có chuyện gì nếu không có gì mà gọi to tên người khác như thế thì quả là quá thất lễ chàng nữ nhân nghe vậy trong mắt mang theo về phần ủy khuất dầm chân một cái rồi hỏi chàng có nhặt được cây quạt của ta hay không tần tự xuyên cật cật đầu có trong mắt nữ nhân hiện lên sự mong chờ về chàng có nhìn thấy chữ trên mặt quạt hay không có thấy chàng chàng không muốn nói gì sao nếu cô nưa mố n lấy về ta liền đưa cho cô là được rồi ai muốn qua lấy lại chứ vẻ mặt nữ nhân chờ mong nhìn thấy tần tự xuyên vẫn bình thản an ổn như núi rồi chờ mong trong mắt từ từ giảm xuống đài nàng s i tâm vọng tưởng làm sao mà hắn lại nghĩ được mình có thể sống lại một đời lúc trước trời đi trong lòng nàng tràn đầy oán khí không thôi về s a o cuối cùng đã nghĩ thông không ngờ vừa mở mắt lại biến thành đ ạ i tiểu thư phó gia giang ninh vốn tần tự xuyên ở kinh đô cách xa nàng ngàn dặm trong lòng cũng không có niệm tưởng này nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại về g i a n ninh hắn ở trước mặt nàng không nhìn được hắn một chút nàng chưa từ bỏ ý định nhưng nhìn rồi lại muốn nhìn nữa thấy rồi lại muốn thấy nữa chỉ mong cứ được thấy mãi cô nương muốn nói cái gì tần tự xuyên nhìn dáng vẻ này của nàng đột nhiên cảm thấy nàng chính là nàng nghe nói chàng chưa thành thân chàng xem ta biết rõ chàng thích ăn cái gì thích uống cái gì thích làm cái gì ta cũng là cô nương thanh xuân cha ta chỉ có một mình ta là nữ nhi tài sản phong phú đủ một đời không lo không biết chàng có bằng lòng cùng ta kết liền cành hay không đúng lúc ấy t ỷ nữ của cô nương vừa vạn đ u ổ i tới nghe được câu này thiếu chút nữa đã bất tỉnh cô nương chuyện đến chỗ này chính là vì ta mà đến sao tần tự xuyên hỏi đúng vậy mỗi ngày làm thức ăn là cố ý sao phải cây q u ả kia là cố ý vứt đi sao đúng nàng trả lời một câu n h a i đầu phía sau nàng liền đen cả mặt thật sự là không mặc mối nào nhìn người khác sao cô nương lại biết nhiều thói quen của ta như vậy tần tự xuyên nhìn chăm chăm nàng hỏi từng câu từng chữ tiểu nữ ngưỡng mộ tướng g i a đã lâu tự nhiên lại hiểu rõ chuyện của người như lòng bàn tay vốn cho rằng cuộc đời này vô duyên ai biết chàng lại trở về giang ninh ông trời đưa chàng đến trước mặt ta ta đương nhiên phải tranh thủ cố gắng một chút nếu không ta sẽ hối hận cả đời cho nên người vứt bỏ tự tôn của nữ nhân đi tới chỗ này cho nên người mặc d à y m à y dạng đuổi theo tới nhà cho nên người đứng trước mặt ta đầy mong đợi cô nương tên là gì trọng cảm phó trọng cảm trọng cảm sao tự cảm sống lại sao tần tự xuyên không nói lời nào phó trọng cảm bụm mặt xậm chân nói chàng cho ta một lời chắc chắn ta đã không biết xấu hổ mà tới đây được hay không cứ nói là được rồi cũng không phải là không được nhưng ta muốn hỏi một câu vậy chàng hỏi đi phó trọng cảm không thả tay xuống mặt nàng đỏ như máu nóng như bàn ủi cả hai đời nàng cũng chưa từng không biết xấu hổ như thế cô nương có từng đi qua khúc châu hay không toàn thân phó trọng cảm run lên hai chữ thả xuống sắc mặt hơi trắng nhìn tần tự xuyên đi qua thì sao không đi qua thì sao không đi qua thì thôi nếu đã đi qua ta đồng ý hôn sự này phó trọng cảm ngân mắt nhìn tần tự xuyên hơi thở dần dần dồn dập qua một lúc lâu k h ó e miệng mới hơi nhét từ tốn nói đi qua rồi nhưng là đi qua trong mộng đáp án này thế nào tần tự xuyên bước lên một bước sửa hai người chỉ có khoảng cách nửa cánh tay hắn hơi cúi đầu xuống hạ giọng nói tự cảm là nàng sao phó trọng cảm toàn thân run lên hơi thở dồn dập nhìn vào mắt tần tự xuyên nhẹ giọng nói nếu ta vẫn là ta chàng có dám lấy hay không ánh mắt trông x u ố n g mặc dù nàng trở về nhưng cũng không phải là tô tựa c ả m tô xa khúc châu nàng bây giờ là phó trọng cảm vì sao không dám chứ ánh mắt phó trọng cảm vui mừng chợt lại hỏi vậy làm sao chàng đón ra thân phận của ta chứ tần tự xuyên lấy khăn ra nhẹ nhàng l a u nước mắt cho nàng sau đó nói bởi vì ta cũng g i ố n g nàng từng có một s ứ c mơ kiếp khác phó trọng cảm trừng to mắt c h ầ m chú nhìn tàn tự xuyên quả thật không thể tin được vào tay mình cho nên đây là ông trời bù đắp tổn thương của chúng ta sao nếu không vì sao chúng ta đều gặp s ứ c mơ như vậy chứ đúng vậy là ông trời thương xót cho chúng ta một đời viên mãn ta vốn nghĩ tới nếu cuộc đời này không gả cho chàng thì ta sẽ ở vậy làm ni cô cả đời nhưng biết chàng về xây ninh ta liền không nhịn được ta cũng vậy vốn định cả đời không cưới vợ may mắn nàng đã tới may mắn chàng đã về hai người thiên ngôn vạn ngữ muốn nói có vô số tiếng lòng muốn thổ lộ nhưng bố n mắt nhìn nhau l à cảm thấy những lời đó không còn cần thiết mưa hoa đào vương ư ớ t áo gió d ư ơ n g liễu chẳng lạnh lùng những chuyện từng đau thương kia đều đã rời xa may mắn bọn họ đã tìm được người kia